Đen một mình lái ô tô ngược lên phía bắc trên cái ủng Ý, qua Perugia, Elorencia, El Bologna, Forgara, Padaya, nghỉ đêm ở Chies. Anh thích Chies hơn nhiều thành phố khác, vì vậy anh lưu lại bên bờ biển Adriatic thêm hai ngày nữa, rồi theo đường núi lên Ljubljana, dừng lại một đêm nữa ở Zagreb. Rồi anh lại đi xuôi xuống qua cái thung lũng rộng mênh mông của sông sava giữa những cánh đồng rau diếp xoăn xanh dờn đến Belgrade và nghỉ đêm ở nis nice. tiếp nữa là macedonia Skopje vẫn còn hoang tàn sau trận động đất xảy ra ở đây hai năm trước rồi titop velex với những giáo đường và tháp giáo đường gợi nhớ đến thổ nhĩ kỳ một cách lạ lùng ở nam tư suốt dọc đường Đen ăn uống hết sức đạm bạc, thật xấu hổ nếu đặt trước mặt mình một đĩa đầy thịt khi dân địa phương chỉ có bánh mì. Epsom, biên giới Hy Lạp, rồi Vesalonica. Báo chí Ý từ lâu đã làm ầm lên rằng ở Hy Lạp đang chín mùi một cuộc đảo chính. Đen đứng bên cửa sổ buồng ngủ của mình trong khách sạn, nhìn hàng ngàn ngọn đuốc cháy bùng bùng lồng lộn lao lên lao xuống trong đêm tối và lấy làm mừng rằng Rassina không đi với anh papandreu papandreu papandreu quá nửa đêm lâu rồi mà đám đông vẫn dài giọng gầm thét trong ánh đuốc nhưng chính biến diễn ra ở các thành phố lớn tại trung tâm điểm của quần chúng nhân dân và của sự bần cùng còn đất đai của đồng bằng festalli chẳng chịt vết sẹo Hẳn là giờ đây Nom vẫn như hồi các đoàn quân của Seda đã từng nhìn thấy nó khi bước đi trên các ruộng dạ cháy trụi để tiến về Pharsala, đón cánh quân của Pompei. Những người chăn gia súc ngủ dưới bóng những mái lều bằng da xê, cò đậu một chân trên mái những ngôi nhà nhỏ màu trắng quá xả lão. Mọi vật xung quanh đều khô héo, ngạt thở, vì khát kinh khủng. Trên bầu trời cao không một cụm mây, trên những khoảng đất mênh mông nô sạm dưới ánh nắng thiêu đốt, không có lấy một cái cây. Sao mà giống nước Úc đến thế? đen hít căng lồng ngực tất cả những cái đó và mỉm cười khi nghĩ rằng mình sẽ về nhà. Anh sẽ nói chuyện với mẹ và mẹ sẽ hiểu anh. Ở phía trên Larissa, từ trên cao nhìn thấy biển, anh dừng xe và ra ngoài biển trải rộng tới chân trời hình vòng cung, ở gần bờ thì xanh màu ngọc biếc trong suốt dịu dàng, ra xa thì sẫm như rượu vang như Homer miêu tả với những vệt tím nhạt y hệt màu những chùm nho. Xa xa ở phía dưới, trên nền cỏ xanh tươi rực rỡ, là một ngôi đền nhỏ bé tròn trịa có cột trắng loá dưới ánh nắng còn trên sườn núi phía sau đen là một pháo đài thời thập tự chinh vẫn đứng vững qua nhiều thế kỷ với bộ mặt câu có. Người đẹp biết bao, ơi Hy Lạp, dù ta yêu nước Ý đến đâu, thì người vẫn đẹp hơn, người đời đời là cái nôi của tất cả. Anh nóng lòng muốn đến Athens và anh xả hết tốc độ cho chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của mình phóng trên những con đường ngoằn ngoèo dốc ngược của Domokos Và sau khi vượt qua ngọn đèo, anh bắt đầu xuống B.O.T. Cảnh tượng mênh mông của những khu rừng ô lưu, những sườn núi màu hung, những đỉnh núi hùng vĩ phơi ra tất cả vẻ đẹp có một không hai khiến anh sừng sốt. Nhưng dù hết sức vội vã, đen vẫn dừng lại trước đài kỷ niệm Leonid và những chiến sĩ Sparta của ông đã gục ngã ở Phép Mộcin. Điều kỳ lạ là tấm bia mộ này có cái gì mang hơi hướng Hollywood hỡi người không quen biết. Đây là lời văn trên bia đá. Hãy đến nói với dân Specter rằng chúng tôi nằm lại đây là theo mệnh lệnh của họ. Những lời đó đụng chạm đến một sợi dây bí mật nào đó trong tâm hồn đen. Hình như anh đã nghe thấy những lời đó trong một dịp nào khác. Anh run lên và vội vã đi tiếp. Đã bớt nóng nực và đen dừng lại một thời gian ngắn ở phía trên Camena Vora Đi thuyền trong làn nước trong suốt của cái vịnh hẹp Mà phía sau đó nhìn thấy FBA Hẳn là ở đấy có hàng ngàn tàu đi qua từ Olis đến Trois Dòng chảy mãnh liệt ào ào cuốn xa biển Hẳn là các nhân vật của Homer cũng phải trèo nhiều Ở phòng gửi áo trên bãi tắm Một bà già thời cổ vận đồ đen khiến đen bối rối Bà hân hoan nói với anh bằng giọng nhỏ nhẹ âu yếm Và cứ cố tìm cách vuốt ve vai anh, anh không biết làm cách nào mau mau thoát khỏi bà ta. Bây giờ người ta không còn nói thẳng vào mặt anh là anh đẹp trai như thế nào, mà hầu như bao giờ cũng có thể quên đi điều đó. Anh mua vội vàng ở một quầy hàng hai chiếc bánh ngọt cực to có kem, rồi tiếp tục cho xe đi dọc bờ biển Athens Và cuối cùng, lúc hoàng hôn, anh vào Athens Ánh mặt trời mạ vàng, một vách đá khổng lồ đoạn hậu, Bằng một hàng cột vô giá Nhưng ở Aten Không khí tràn đầy sự hung hăng Và vẻ hoan hỉ Ra mặt của phụ nữ Thật là điều sỉ nhục Phụ nữ la mã dù sao vẫn thanh nhã hơn Rè dặt hơn Trên các đường phố đầy những đám đông náo động Đây đó bùng ra những cuộc đụng độ Có khá nhiều người mặt mày Sa sầm và kiên quyết Họ ủng hộ Papandreu. Không Aten không còn là Aten Nên ra khỏi đây là hơn, đèn đưa xe vào một gara cho thuê và đi phà sang đảo Crest. Ở đây, giữa núi non, giữa những cánh rừng ô liu và vỏ xạ hương thơm, cuối cùng anh đã tìm được sự bình yên đầy ao ước. Anh chịu khó một lúc lâu trong chiếc ô tô bít có những con gà mái bị trói chân kêu quang quác và mùi tỏi sọc vào mũi. Rồi anh tìm được một khách sạn nhỏ xíu quét vôi trắng có hàng cột dàn thành nửa vòng tròn và ba chiếc bàn nhỏ trên mảnh sân lát đá phiến ở trước khách sạn, dưới những chiếc ô tô lớn bằng vải buồm. Khắp nơi treo la liệt những túi sách tay có hình theo rực rỡ cái thành tràng như hoa đăng ngày hội. Trên đất khô và cằn cỗi đối với cây châu Âu vẫn mọc lên những cây hồ tiêu và khuynh diệp Úc đưa từ phương Nam xa xôi đến đây. Ve sầu kêu inh ỏi, những đám mây bụi màu hung bốc lên và quay tròn. Ban đêm đen ngủ trong một căn buồng nhỏ như một phòng tu, các cánh cửa sổ mở toang Dạng sáng khi chưa có cái gì khuấy động sự yên tĩnh, anh làm lễ mi sa một mình. Suốt ngày anh đi lang thang, chẳng ai làm phiền anh và anh cũng không làm phiền ai. Nhưng những người dân quê nhìn theo anh hồi lâu bằng con mắt ngạc nhiên, Và trên những khuôn mặt nhanh nheo ngời lên nụ cười tươi tắn. Nóng nực, yên tĩnh lạ thường và rất đỗi mơ màng, bình yên vô hạn. Ngày lại ngày cứ thế qua đi như những chàng hạt chuỗi đi giữa những ngón tay thô giám sạm màu của những nông dân Craig. Đen thầm lặng cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự kế tục cái cảm giác tràn đầy trong anh, ý nghĩ như những chàng hạt. Và ngày nối ngày như những chàng hạt Lạy Chúa Con thực sự là của Chúa Tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho con Về sự hào hiệp của Đức Hồng Y Về sự nâng đỡ của người Về tình bạn hào hiệp và tình yêu trước sau như một của người Về La Mã Về cái hạnh phúc Được đến gần chính trái tim Chúa Được sống mình trước Chúa Trong đền thờ yêu quý của Chúa Được cảm thấy mình là một phần nhỏ Của nhà thờ Chúa chúa ban cho con nhiều hơn phần con đáng được con sẽ làm được gì cho chúa con sẽ làm cách gì bày tỏ được hết tấm lòng biết ơn của con con đau khổ quá ít từ khi con bắt đầu phụng thờ chúa cả cuộc đời con là một niềm vui sướng không ngừng và không chút u buồn con khao khát được đau khổ chúa đã đau khổ bao nhiêu chúa hiểu điều đó Chỉ có, qua đau khổ, con mới có thể vượt lên trên chính mình, mới có thể hiểu Chúa hơn. Kiếp sống trần thế chính là như vậy. Đấy chỉ là bước chuyển tiếp để hiểu được bí mật của Chúa. Xin hãy cắm ngọn giáo của Chúa vào ngực con, cắm sâu đến mức con không đủ sức rút mũi nhọn ra. Xin hãy để con đau khổ. Con chối bỏ tất cả vì Chúa, cả mẹ, cả chị, cả Đức Hồng Y. Chúa là duy nhất. Nỗi đau khổ của con và niềm vui sướng của con. Xin hãy biến con thành cho bụi, con sẽ ngợi khen cái tên yêu dấu của Chúa. Xin hãy tiêu diệt con, con sẽ hân hoan vui sướng. Con yêu Chúa, lại Chúa, chỉ yêu có Chúa thôi. đèn đến cái vịnh nhỏ, đi thuyền ở đấy rất tuyệt vời, dài bờ cát vàng, óng ánh, hình bán nguyệt, có hai gành đá vây bọc quanh rìa đèn đứng một lát, Nhìn ra xa phía trên địa trung hải, ở đấy phía sau vạch chân trời tối thẫm, chắc là nước Libya Anh nhảy những bước nhẹ nhàng theo các bậc thang xuống bờ cát, rút bỏ đôi giày chơi tennis, cầm lên tay và đi chân không trên cát mềm dễ lún, đến chỗ anh vẫn để lại giày, sơ mi và quần sóc. Cách đấy không xa, hai người anh trẻ tuổi, đỏ như tôm luộc, nằm phơi nắng. Chuyện trò gì không rõ? Kéo sai từng tiếng theo ngữ điệu Oxford Cách đấy một quán nữa Hai người phụ nữ ể oải Trao đổi với nhau bằng tiếng Đức Đen liếc nhìn hai người phụ nữ Bẽn lẽn kéo lại chiếc quần tắm cho Trình Bất giác Anh nhận thấy họ lập tức im lặng Ngồi lên, vuốt lại tóc Và mỉm cười với anh Nước thế nào? Anh hỏi mấy người Anh Tuy trong óc cũng như mọi người Úc Anh thầm gọi họ một cách khinh miệt là pommy. Hai người này rõ ràng là đã ở hẳn Cret, ngày nào cũng ra bẽ tắm. Tuyệt lắm, anh bạn ạ, nhưng phải coi chừng luồng chảy, nó quá mạnh đối với chúng ta, chắc là ở đâu đó đang có bão. Cảm ơn. Đèn nhích mép cười, chạy xuống đón gặp những làn gợn nhí nhảnh hiền lành và như một tay bơi thành thạo, anh xìm mình trong làn nước nông mà không làm bắn tóe lên. Kỳ lạ thật, cái bằng lặng của nước mới dối lừa làm sao? Luồng chảy thật quỷ quyệt Anh cảm thấy nó như nắm lấy chân anh kéo xuống sâu Nhưng anh lại là một tay bơi lội hạng nhất Điều đó không làm anh lo ngại Đầu cuối thấp Anh lướt đi trong nước Khoái trá vì cảm giác mát lạnh Vì cảm giác tự do Rồi anh ngoảnh lại nhìn lên bờ Hai người phụ nữ Đức chụp những chiếc mũ cao su lên đầu Vừa cười vừa chạy xuống nước Đen bắt tay lên miệng làm loa Và gào lên bằng tiếng Đức Bảo họ Cứ ở chỗ nước lựa nông, luồng chảy quá mạnh. Họ vừa cười vừa vẫy tay đáp lại. Anh lại cúi đầu xuống và bơi đi. liền đó anh tưởng chừng như có tiếng kêu thét. Anh bơi thêm quãng nữa, rồi trùng trình một lát. Ở đây luồng nước ngầm yếu hơn và bơi đứng. Đúng, không phải là tưởng tượng. Đằng sau có tiếng la thét. Anh quay lại. Hai người phụ nữ đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng. Mặt méo đi trong tiếng kêu gào. Một người giơ hai tay lên và chìm xuống nước. Trên bờ, hai người anh đứng lên và miễn cưỡng tới mép nước. Đen lập tức lật sấp mình xuống, xài thật nhanh tới chỗ hai người đang bị chìm. Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần. Những cánh tay sợ hãi vươn lên về phía anh, bám lấy anh, kéo xuống đáy. Anh đối phó một cách khéo léo, ôm lấy ngang lưng một người phụ nữ và kịp thời đánh nhẹ vào cằm khiến chị ta bị choáng. Thôi không vùng vẫy nữa, còn người kia... Thì anh nắm lấy quai áo tắm, thúc đầu gối vào lưng khiến chị ta nghẹt thở. Vừa ho vừa sặc. trong lúc suýt bị họ dìm xuống, anh đã uống nhiều nước. Anh lật ngửa người lên và như chiếc tàu kéo lôi cái khối nặng bất lực của mình về phía bờ. Hai người anh đứng ngập đến vai trong nước hoảng sợ đến nỗi không dám tiến xa hơn nữa. Đèn tuyệt nhiên không chê trách họ về điều đó. Những đầu ngón chân anh chạm đất và anh thở phào nhẹ nhõm. Kiệt lực, bằng một cố gắng phi thường cuối cùng, anh đẩy hai người phụ nữ lên chỗ an toàn. Họ nhanh chóng hồi tỉnh và lại la thét, đập tay túi bụi xuống nước. Gần đứt hơi, anh vẫn mỉm cười với họ. Anh đã làm xong việc của mình, hai pommy vụng dại, có thể lo liệu nốt phần việc tiếp theo. Còn trong lúc anh thở hổn hển, nghỉ sức, thì luồng nước lại cuốn anh đi, lôi ra xa bờ, chân không còn chạm đáy nữa. Ngay cả khi đen vươn hết toàn thân thử tìm đáy. Đúng, tính mạng hai người phụ nữ đã treo trên sợi tóc. Không gặp được anh, chắc chắn họ chết chìm. Hai người anh hoặc không đủ sức hoặc không biết cách sẽ không cứu được họ. Nhưng hai người phụ nữ ấy bơi ra chỉ để đến gần anh hơn. Có cái gì mách bảo anh như vậy? Lúc chưa nhìn thấy anh, họ không hề có ý định xuống nước. Họ gặp nguy hiểm là lỗi tại anh, lỗi tại anh. Anh bồng bềnh trên sóng, buông mình theo dòng. Bỗng nhiên trong ngực đau nhói không thể tưởng tượng. Cái đau buốt nhói, bồng rát, không thể chịu nổi, hệt như có mũi ráo nung đỏ cắm vào anh. Đèn thét lên một tiếng, giơ hai tay lên đầu, căng hết mọi cơ bắp. Nhưng cảm giác đau càng dữ dội hơn, khiến anh phải bỏ tay xuống, rồi đến cơn co giật. Hai tay nắm lại, quắp lên nách, đầu gối co gập lại. Tim, tim ta làm sao rồi, ta chết mất. Tim, ta không muốn chết, chẳng lẽ chết sớm thế ư? Sự khó nhọc của ta chưa bắt đầu, ta không kịp thử thách bản thân. Lạy Chúa, xin cứu giúp con, con không muốn chết, không muốn chết. Cơn co rút đã đến, Đen nằm ngửa lên, hai tay anh giang ra thoải mái trên mặt nước, mềm nhũn, tuy vẫn đau. Qua hàng mi ướt, anh nhìn lên cao, lên cái vòng trời không thể với tới được. Nó đấy. Ngọn giáo của Chúa mà mới một giờ trước Trong lúc kiêu hãnh con đã cầu xin Chúa Xin cho con đau khổ Con đã nói như thế Hãy bắt con đau khổ Giờ đây đau khổ đang đến Vậy mà con chống lại nó Con không có khả năng đạt tới tình yêu toàn mỹ Đấy là nỗi đau của Chúa Ôi lạy Chúa Con phải tiếp nhận nỗi đau ấy Con không được chống lại nó Không được chống lại ý Chúa Bàn tay chúa đầy uy lực, cái đau này là của chúa, đấy hẳn là điều chúa đã trải qua trên cây thập xá. Lạy chúa tôi, lạy chúa, con là của chúa. Nếu đấy là ý chúa thì cứ như thế, con đã làm gì để xứng đáng với bấy nhiêu ân huệ của chúa và của những người yêu con hơn hay hết. Tại sao chúa ban cho con nhiều như thế, một khi con không xứng đáng? Đau đớn, đau đớn, chúa quá tốt với con, lạy chúa mong cho đời con ngắn ngủi con cầu xin thế là nó ngắn ngủi những đau khổ của con cũng sẽ ngắn ngủi nó sắp kết thúc rồi chẳng bao lâu nữa con sẽ nhìn thấy mặt chúa nhưng ngay trong cõi đời này con cũng tạ ơn chúa đau lạy chúa chúa quá tốt với con con yêu chúa cơn run khủng khiếp làm rung chuyển tấm thân đã đờ ra chờ đợi Môi đen mấp máy thì thầm gọi tên chúa, gắng mỉm cười. Rồi trong con ngươi mở rộng, vĩnh viễn xua đuổi màu xanh ra khỏi cặp mắt ấy. Hai người anh rút cục đã lên được bờ, đặt hai người phụ nữ đang khóc lóc xuống cát và đứng dậy, đưa mắt tìm đen. Nhưng cái màu xanh đậm hiền hòa của làn nước mênh mông hoàn toàn hoang vắng. Một con sóng nhỏ nô giỡn chạy lên bờ và lại rút đi. Đen đã biến mất. Có người nào nhớ rằng cách đây không xa có một sân bay quân sự đã chạy đến cầu cứu. Chưa đến nửa giờ sau khi đen mất tích, một chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay đó đã xoáy không khí một cách dữ dội, lượn vòng, mỗi lúc một rộng, mỗi lúc một xa xa bờ tìm kiếm. Chẳng ai cho rằng sẽ nhìn thấy gì. Những người chết đuối thường chìm xuống đáy và mấy ngày mới nổi lên. Một giờ qua, rồi cách bờ mười lăm dặm, từ trên không người ta nhìn thấy đen. Anh bập bành một cách êm ả trên ngực vực nước, hai tay giang ra, mặt ngửa lên trời. Phút đầu người ta ngỡ rằng anh còn sống. Họ vui vẻ gieo hò, nhưng khi máy bay xuống thấp đến mức nước bên dưới sủi xéo nổi bọt, thì thấy rõ là anh đã chết. Từ trên trực thăng, người ta đánh điện vô tuyến cho biết tọa độ. Một chiếc xuồng phóng đến đó và ba giờ sau trở lại. Tin lan ra trong vùng. Người dân đảo cret Trước đây vẫn thích nhìn anh khi anh đi qua, thích bẽn lẽn trao đổi với anh mấy lời. Họ yêu anh, tuy không biết anh, và bây giờ họ kéo ra bờ biển. Phụ nữ toàn mặc đồ đen như những con chim sủ lông, đàn ông theo tục lệ xưa mặc quần rộng thùng thình, cổ áo sơ mi trắng không cải cúc, tay áo sắn lên, họ đứng từng tốp, im lặng, chờ đợi. Chiếc xuồng cặp bờ, viên trung sĩ mập mạp nhảy lên cát quay người lại và đưa hai tay đỡ lấy tấm thân bất động bọc trong tấm chăn. Anh ta đi mấy bước ra xa mép nước và cùng người giúp việc đặt cái vật nọ mang theo xuống cát. Dìa chăn tung ra, tiếng dì dầm vang to lan ra trong đám đông người kết. Họ chen sát vào nhau hơn, áp những cây thập giá đeo trên người vào làn môi sạm nắng gió. Phụ nữ than khóc nghẹn ngào không thành lời, nghe nửa như tiếng thở dài, nửa như tiếng xên ngân dài gần như một làn điệu bài ca trần thế đau buồn thể hiện nỗi đau xót đã dồn nén quá nhiều của phụ nữ ngót năm giờ mặt trời đã ngả về tây khuất đến một nửa sau vách đá ảm đạm nhưng vẫn còn nhìn thấy một tốt người tối thẫm trên bờ biển và tấm thân bất động nằm dài trên cát làn da ánh vàng mí mắt nhắm lại những hàng mi dài dính vào nhau như những mũi tên vì muối đã khô đi một nụ cười yếu ớt trên cặp môi tím ngắt. Những người khiêng cáng xuất hiện và tất cả mọi người, nông dân vùng Crete cùng lính Mỹ, đưa đen đi. Aten sôi sục, đám đông náo động lật nhào mọi trật tự, nhưng viên đại tá không quân Mỹ cầm trong tay tấm chứng minh thư Úc bìa xanh của đen vẫn liên lạc bằng vô tuyến với cấp trên của mình. Cũng như mọi giấy tờ loại này, chứng minh thư không nói gì về đen. Trong mục nghề nghiệp chỉ ghi sinh viên và ở cuối, giữa những người thân thích gần nhất có tên Justina và địa chỉ của cô ở London. Viên đại tá ít quan tâm đến việc quan hệ họ hàng nào gần hơn theo luật định, nhưng London gần La Mã hơn nhiều so với Trogeda. Không ai mở chiếc vali hình vuông màu đen để lại trong căn buồng khách sạn nhỏ xíu. Ở đó có bộ áo trùng và mọi cái khác chứng tỏ chức sắc của đen. Cùng với một chiếc vali khác, chiếc này cũng đang chờ chỉ thị Gửi hành lý của người quá cố đi đâu Lúc 9 giờ sáng Khi chuông điện thoại xéo Jasina chăn trở trên giường Khó nhọc hé một mắt Và vẫn nằm Tức tối chửi cái máy trời đánh Thế là cô sẽ tháo nó đi Thiên hạ lại cứ tưởng rằng Buổi sáng cần phải bắt đầu làm việc sơm sớm một chút Nhưng làm sao họ lại nghĩ rằng Cô vẫn dậy từ tinh mơ kia chứ Nhưng điện thoại vẫn cứ xéo hoài Có lẽ Lee Van gọi điện chăng? Ý nghĩ ấy đưa cô ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ và Justina trở dậy, chân đứng không vững lê bước sang phòng khách. Nghị viện Đức họp bất thường, cô với Leon không gặp nhau đã suốt một tuần và ít hy vọng gặp anh trước một tuần nữa. Nhưng có lẽ cuộc khủng hoảng ở đấy đã được giải quyết và anh gọi điện báo cô biết anh sẽ tới. Ai gọi gì đấy? Miss Justina Onin phải không? Vâng, tôi nghe đây. Xin lỗi đã quấy quả chị. Chúng tôi ở lãnh sự quán Úc tại Onduice. Người đang nói rõ ràng là một người Anh. Anh ta xưng tên nhưng đang ngái ngủ. Cô không nghe rõ tên. Cần phải một lần nữa làm quen với sự thực là người gọi điện không phải là Leon. Tôi nghe đây cô ngáp, đứng một chân, dùng gót gãi chân kia. Chị có người em trai là Mr. denonin phải không? Mắt jessina mở rộng. Vâng, có. Anh ấy hiện đang ở Hy Lạp phải không, Miss Onin? Chasina vươn thẳng người lên. Bây giờ cô đứng cả hai chân trên tấm thảm. Vâng, đúng. Cô không hề nghĩ đến chuyện sửa lại điều người kia nói. Giải thích rằng đen không phải Mister mà là cha đạo. Miss Onin, tôi rất lấy làm tiếc rằng tôi có cái trách nhiệm nặng nề báo cho chị biết một tin xấu. Tin xấu ư? Tin xấu ư? Gì thế? Làm sao kia? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi rất lấy làm đau xót, buộc lòng phải báo tin cho chị biết, em trai chị, Mr Denonin hôm qua đã chết đuối ở Crete. Theo tôi hiểu thì đã chết như một người anh hùng trong khi cứu những người bị chìm, nhưng chị hiểu đấy, ở Hy Lạp hiện giờ đang có đảo chính và tin tức chúng tôi nhận được chỉ lẻ tẻ thôi, có thể không được chính xác cho lắm. Máy điện thoại ở trên chiếc bàn con cạnh tường Và Chassina tì vào cỗ máy là chỗ tựa, đầu gối khụy xuống, cô trượt xuống một cách chậm chạp, và cuối cùng cô co quắp trên sàn. Những âm thanh khó hiểu gì đó buột ra từ môi cô, không ra tiếng nữa, không ra tiếng nức nở, một cái gì trung bình giữa hai cái đó, những tiếng nức to, giật rội. Đen đã chết đuối, tiếng khóc nấc đen đã chết đuối, tiếng khóc nấc kết, đen chết đuối, tiếng khóc nức. Chết rồi, chết rồi. Miss Onin, chị vẫn nghe đấy chứ, Miss Onin. Tiếng nói trong ống điện thoại lặp lại một cách dai dẳng đã chết rồi, chết rồi, em trai tôi. Miss Onin, chị vẫn nghe tôi đấy chứ? Vâng, vâng, vâng. Vâng, ôi lại chúa, tôi nghe đây. Theo như tôi hiểu, chị là người thân thích gần nhất. Vì thế chúng tôi cần ý kiến của chị, xử trí với thi hài như thế nào. Chị nghe chứ, Miss Onin. Vâng, vâng Chị thấy nên xử trí thế nào với thi hài Miss Onin Thi hài Đen bây giờ là cái thi hài Đáng lẽ ít ra cũng nói thi hài anh ấy Không chỉ là thi hài Đen Đen của tôi Thi hài Người thân thích gần nhất ư Cô nghe thấy tiếng nói thanh thanh yếu ớt của mình bị ngắt quãng Bởi tiếng nức nở vang to Người thân thích gần nhất Chắc hẳn không phải là tôi, người thân thích gần nhất là mẹ. Một quãng im lặng ngắn ngồi. Điều đó làm cho công việc trở nên phức tạp, Miss Onin. Nếu chị không phải là người thân thích gần nhất, thì chúng tôi mất thời gian quý giá. Rõ ràng là chị không hiểu, ở Hy Lạp đang có đảo chính, mà sự bất hạnh xảy ra ở Cret, nơi ấy càng xa hơn, bắt liên lạc càng khó hơn, chị hiểu cho. Liên lạc với Aten thực tế không thể được. Và chúng tôi được chỉ thị phải lập tức cho biết nguyện vọng của những người thân thích gần nhất về thi hài. Mẹ có ở với chị không? Tôi có thể nói chuyện với bà không? Mẹ tôi không ở đây. Mẹ tôi ở Úc kia. Ở Úc à? Trời ơi, mỗi lúc một khó khăn hơn, sẽ phải đánh điện về Úc, lại phải trì hoãn. Nếu chị không phải là người thân thích gần nhất của em trai chị, thì tại sao trong chứng minh thư anh ấy lại ghi như vậy Miss Onin? Tôi không biết. Cô bỗng thấy mình đang cười. Cho tôi địa chỉ của mẹ chị ở Úc, chúng tôi sẽ đánh điện ngay cho bà. Chúng tôi cần biết phải xử trí với thi hài như thế nào. Trong thời gian chờ bà nhận được điện và điện trả lời đến được chúng tôi thì sẽ mất 12 tiếng nữa. Chính chị hiểu đấy. Không có sự rắc rối ấy thì mọi việc cũng đã khá phức tạp. Thế thì gọi điện thoại cho mẹ tôi đừng mất thời giờ đánh điện. Ngân sách của chúng tôi không dự tính khoản chi cho đàm thoại quốc tế Miss onin ạ Người ta trả lời cô một cách khô khan. Vậy xin cho biết Chị có cho chúng tôi tên và địa chỉ của bà thân sinh không? Miss Maggie Onin Justina đọc Ghislaine Úc New South Wales, Rogeda Cô nhắc lại rành rọt những cái tên Mà anh ta không quen Một lần nữa xin nhận lời Chia buồn sâu sắc của tôi Miss Onin Một tiếng tách cắt máy Khôi còi đều đều đơn điệu Đường dây hết bận Jassina ngồi trên bàn ống điện thoại, chuỗi xuống đùi. Một sai lầm nào đó, mọi sự phải được sáng tỏ. Đèn không thể chết đuối. Chuối bơi như một quán quân. Cố nhiên đây là điều sai lạc. Không, Jacinta, tất cả là sự thật. Chính cô biết đấy. Cô không đi với em cô, không giữ gìn được em cô. Vì thế em cô đã chết đuối. Cô vẫn luôn luôn trông nom nó từ lúc nó còn bé tí. Bây giờ lẽ ra cô cũng phải ở bên nó. Nếu cô không thể cứu được nó, thì cô nên chết đuối ở đấy cùng với nó. Cô không đi với em, chỉ vì cô nóng lòng về Luân Đôn để kéo Leon lên giường với cô. Suy nghĩ chật vật biết bao, mọi việc đều khó khăn, không làm nổi việc gì, thậm chí chân không theo ý cô. Không thể nào đứng dậy khỏi sàn, không bao giờ cô còn đứng dậy được nữa, trong ý thức không còn chỗ cho ai ngoài đen. Mọi ý nghĩ xoay tròn xung quanh đen mỗi lúc một sát xa sao hơn. Bỗng nhiên cô nghĩ về mẹ, về tất cả mọi người ở trogeda Ôi lạy chúa, người ta sẽ báo tin về đấy, báo tin cho mẹ, cho mọi người ở đấy. Thậm chí trước khi vĩnh biệt, mẹ không được nhìn thấy đen đáng yêu như thế nào trong ngày đáng ghi nhớ ấy ở La Mã. Chắc là người ta sẽ gửi điện cho cảnh sát Shilenbohun và viên trung sĩ già Enner sẽ ngồi vào chiếc xe hơi của mình đánh xe về trogeda và nói với mẹ cô rằng đứa con trai duy nhất của bà đã chết. Không nên để ông ta, một người gần như xa lạ, mang cho mẹ cái tin ấy. Xin nhận lời chia buồn thành thật, sâu sắc của tôi, Mrs. Onin, con trai bà đã chết. Những lời lịch sự hời hợt, chống sống. Không, ta sẽ không để cho mẹ biết tin đó qua những người xa lạ. mày là mẹ ta kia mà, cốt sao không phải như ta đã nghe cái tin ấy. Không phải như cách ấy. Cô với máy điện thoại, nhấc nó khỏi chiếc bàn con, đặt lên đùi mình, áp ống nói vào tai. Chạm điện thoại đây ư. Cho xin đường dây giữa các thành phố. Alo, tôi cần liên hệ gấp với Úc. mười hai 12. 12, làm ơn nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên. Mackie tự tay nhấc ống điện thoại. Lúc này đã khuya rồi, Fia đã đi nằm. Còn Mackie, thời gian gần đây không muốn đi nằm sớm. Chị thích ngồi một lúc lâu, nghe tiếng dế và ếch nhái kêu, ngủ gật trên cuốn sách nhớ lại. Ai đấy? Điện từ luân đôn gọi bà, Mrs. Onin. Hay Sen, cô điện thoại viên ở Sinley nói. Chào con, Jacina. Mackie nói bằng giọng điềm tĩnh. jessina vẫn gọi điện, tuy không thường xuyên để thăm hỏi tình hình. Mẹ đi ư, mẹ phải không? Ừ, mẹ nghe đây. Mackie nói bằng giọng mềm mỏng chị cảm thấy ngay Jessina có điều gì buồn phiền. Mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Cái âm thanh kỳ lạ, không ra tiếng thở dài, không ra tiếng nức nở. Đen chết rồi! Mẹ ơi! Đen chết rồi! Đất nứt toác ra dưới chân, cái vực thẳm không đáy, không có đáy. Mackie rơi xuống vực, mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một sâu. Dìa vực khép lại trên đầu, suốt đời không thoát ra được nữa, cho đến lúc chết. Các thần bất tử Còn có thể làm gì được chị nữa Chị đã không hiểu khi chị hỏi điều đó Sao chị dám hỏi Sao chị không thể hiểu ra Đừng có thách thức các thần Họ không thích điều đó Khi chị không đi để nhìn thấy con trai Trong phút tốt đẹp nhất của đời nó Để chia sẻ niềm vui sướng của nó Quả thực Chị tưởng rằng chị đã đền nợ đầy đủ Về tất cả mọi điều Đen sẽ thoát khỏi cả sự trừng phạt Thoát khỏi cả chính trị Chị sẽ không nhìn thấy mặt nó Gương mặt thân quý nhất đời Và như vậy là chị sẽ đền nợ về mọi điều Dìa vực khép kín lại Không sao thở được Đứng dưới đáy rồi mới hiểu Như vậy là quá muộn Chasina, con thân yêu Hãy bình tĩnh lại Chị gắng gượng nói Giọng chị không run Hãy bình tĩnh lại Và kể rõ đầu đuôi Con tin chắc thế chứ người ta gọi điện cho con từ lãnh sự úc ở đấy người ta cho rằng con là người họ hàng gần nhất một anh chàng khủng khiếp nào đó cứ nặng nặc đòi con cho ý kiến phải xử trí thế nào với thi hài anh ta luôn luôn dùng tiếng thi hài để nói về đen dường như đấy không phải là xác của đen mà là của ai không biết mackie không nghe thấy tiếng nức nở trời ơi chắc anh chàng đáng thương ấy rất cực lòng phải gọi điện cho con mẹ ơi mẹ ơi đen chết rồi nhưng làm sao kia jacinna ở đâu ở la mã ư tại sao ran không gọi điện cho mẹ không không phải ở la mã hồng y chắc là chưa biết gì người ấy gọi rằng đen chết đuối khi cứu những người bị chìm em nó có hai tháng rảnh rỗi mẹ ạ và nó nài con cùng đi với nó con muốn sắm vai desdemona và ở bên lyon giá như con ở bên đen nếu con ở đấy thì có lẽ không xảy ra chuyện gì Con biết làm gì bây giờ? Thôi đi, Chassina. Mackie nói một cách nghiêm khắc. Bỏ ý nghĩ đi ngay chưa? Ý nghĩ ấy làm đen phẫn nộ. Chính con biết đấy. Sự bất hạnh bao giờ cũng có thể xảy ra. Còn duyên sao vì đâu và tại sao thì chúng ta không biết. Bây giờ, điều quan trọng là con vẫn sống và khỏe mạnh. Mẹ không mất cả hai. Bây giờ, mẹ chỉ còn một mình con. Ôi, Jessie, Jessie thật xa xôi biết bao. Thế giới quá lớn, quá lớn. Con về nhà đi, về Trogeda. Mẹ buồn phiền khi nghĩ rằng con ở đấy mỗi một mình. Không, con cần làm việc. Làm việc là lối thoát duy nhất của con. Không làm việc thì con phát điên lên mất. Con chẳng cần ai, chẳng cần sự an ủi nào cả. Ôi, mẹ ơi! Cô khóc một cách cay đắng. Không có đen, chúng ta sẽ sống thế nào? Thực thế sống thế nào đấy là cuộc sống ư chúa cho chúa lại lấy đi là cát bụi thì lại trở về cát bụi sự sống là để cho chúng ta những kẻ không xứng đáng chúa trời tham lam giành lấy cho mình những gì tốt đẹp nhất để lại thế giới này cho chúng ta những kẻ khác để chúng ta hoài hủy ở đây không ai trong chúng tôi biết chúng ta sống có được lâu không chessie Rất cảm ơn con đã gọi điện trực tiếp, báo tin cho mẹ. Con không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng một người lạ nào đó sẽ nói cho mẹ biết. Không thể tưởng tượng được là phải nghe một người lạ cho biết cái điều như thế. Mẹ sẽ làm gì bây giờ? Mẹ có thể làm gì được? Dốc toàn nghị lực, vượt qua bao nhiêu dặm đường, Mackie cố gắng sưởi ấm và an ủi đứa con gái bé bỏng đang chết dần ở London xa xôi. Con trai đã chết. Đứa con gái còn sống, phải cứu lấy nó. Suốt đời Chassina dường như chỉ yêu có đen. Nó không còn ai nữa, ngay cả mẹ cũng không yêu. Chassina, con yêu quý, đừng khóc, đừng đau đớn quá như thế. Đen hẳn là không muốn như thế, phải không? Về nhà đi con, như vậy con sẽ nhẹ nhõm hơn. Chúng ta sẽ đưa đen về nhà, về Trogeda, theo luật. Bây giờ nó lại là của mẹ, nó sẽ không còn thuộc về nhà thờ nữa, và nhà thờ không thể ngăn cản mẹ. Mẹ sẽ gọi điện thoại ngay cho lãnh sự quán và đại sứ quán của chúng ta ở Aten, nếu có thể gọi về đấy được. Đèn nhất định phải trở về nhà. Mẹ thực không thể nào nghĩ rằng nó được chôn cất ở một nơi nào đó xa Trogeda. Đây là nhà của nó, nó phải trở về nhà. Hãy về với em, Jessina. Nhưng Christina coi súng lại trên sàn và lắc đầu quầy quậy, như thể mẹ có thể nhìn thấy nó. Về nhà ư, không bao giờ cô có thể trở về nhà. Nếu như cô đi cùng với đen thì có lẽ em cô vẫn còn sống. Trở về nhà, để ngày này sang ngày khác, cho đến cuối đời, phải nhìn vào mặt mẹ ư. Không, thậm chí nghĩ đến đã không thể chịu đựng nổi. Không, mẹ ạ cô nói và nước mắt chảy ròng ròng trên mặt bỏng rẫy như kim loại nóng chảy ai bịa đặt ra rằng khi gặp đau đớn lớn lao nhất con người không khóc họ có hiểu quái gì nhiều con phải ở lại đây và làm việc con sẽ về nhà cùng với đen rồi con sẽ lại đi luân đôn con không thể sống ở Trogeda. ba ngày chờ đợi bất lực sự đổ sụp vào chân không sự im lặng của nhà chức trách khiến cho jessina ở luân đôn và Maggie cùng gia đình ở Trogeda cố nuôi một hy vọng nào đó. Cố nhiên, chẳng phải là vô cớ mà lâu thế không có trả lời, đã có sự sai lầm. Nếu tất cả là sự thật thì cố nhiên người ta đã báo tin cho họ. Dan sẽ gõ cửa buồng Chasina và mỉm cười nói rằng đã xảy ra một sai lầm ghê gớm. Chắc chắn ở đấy đã nảy sinh vô số lầm lẫn hết sức dớ dần. Dan sẽ vào và sẽ chế giễu tất cả mọi người. Sao lại có thể tưởng tượng rằng anh đã chết? Anh sẽ đứng dậy và cười, thân hình cao, khỏe, tràn trề sức sống. Họ chờ đợi, hy vọng mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một lớn, một hy vọng khủng khiếp, phản bội. Đen không chết, không, đen không thể chết đuối, chú bơi tuyệt sỏi, chuỗi dám bơi ngay cả khi biển động dữ dội, bão tố và chẳng sao hết. Họ cứ chờ đợi như thế, gạt bỏ điều đã xảy ra, hy vọng là đã có sự lầm lẫn. Báo tin cho bạn bè và người quen, viết thư về La Mã còn kịp chán. Sang buổi sáng thứ tư, Jessina nhận được tin. Phút chốc, dường như già đi 100 tuổi, cô chậm chạp, yếu ớt nhấc ống điện thoại và lại gọi về Úc. "Mẹ đấy ư? Jessina, người ta đã chôn cất rồi mẹ ạ. Chúng ta không thể đưa em nó về nhà. Làm thế nào bây giờ?" Họ cứ nhắc đi nhắc lại một điều krek là một đảo lớn không biết tên làng khi bức điện của họ đến nơi thì người ta đã đem đi chôn ở đâu không rõ bây giờ em nó nằm ở đâu có mà trời biết trong một nấm mồ vô xanh con không thể chạy được giấy nhập cảnh vào hy lạp chẳng ai muốn giúp đỡ ở đây hoàn toàn hỗn loạn chúng ta phải làm gì hà mẹ đón mẹ ở la mã jessina mcguy nói tất cả trừ Anna muller tụ tập bên máy điện thoại. Họ vẫn chưa kịp chấn tĩnh lại. Đàn ông trong ba ngày ấy già đi đến hai mươi tuổi. phia tóc bạc trắng, mảnh mai như con chim và gầy đét, đi vơ vẩn trong nhà và cứ lập đi lặp lại. Tại sao tôi không chết đi? Tại sao lại cần phải cướp nó đi? Tôi già rồi, già quá rồi. Tôi sẵn lòng chết. Tại sao nó lại phải chết? Tại sao tôi không chết đi? Tôi già quá rồi kia mà. Anna nằm liệt giường. Mrs. Smith, Miner và Kate ngày đêm đầm đìa nước mắt. Maggie đặt ống điện thoại xuống và lặng lặng nhìn mọi người xung quanh. Đây là tất cả những gì còn lại của Trogeda một nhúng đàn ông bà lão không con cái, những con người bỏ đi. đèn đã mất tích, chị nói. Người ta không tìm được nó. Nó đã được chôn cất ở đâu đó trên đảo Cret, xa quá. Sao nó lại phải yên nghỉ ở xa Rogeda như thế? Tôi sẽ đi La Mã gặp ran de Pricassa. Nếu có người nào giúp được chúng ta thì chỉ là ông ấy thôi. Viên bí thư vào gặp Hồng y de Pricassa. Trình Đức Ông xin người thứ lỗi vì đã quấy quả người, nhưng có một phu nhân muốn gặp Đức Ông. Tôi đã giải thích là đang đại hội, Đức Ông rất bận và không thể tiếp ai, nhưng bà ta nói rằng, Bà ta sẽ cứ ngồi ở tiền sảnh Cho đến khi nào Đức Ông có thời giờ Tiếp bà ta Bà ta gặp điều bất hạnh gì chăng Thưa cha Trình Đức Ông Một điều bất hạnh lớn lao gì đó Có thể thấy ngay Bà ấy nói rằng tôi phải trình với Đức Ông rằng Bà ấy là Maggie Onin Viên bí thư thốt lên cái tên ngoại quốc Bằng một giọng hơi ngân Nga Nó nghe có vẻ lạ lùng, lạ lẫm Hồng Iran đứng phát dậy Mặt mất hết máu Trở nên trắng bệch. Trắng như tóc ông. Thưa Đức ông, người không được khỏe phải không ạ? Không, cảm ơn. Tôi hoàn toàn khỏe. Hãy tạm hoãn tất cả những cuộc gặp gỡ đã định trước. Mời ngay Mrs. Onin vào cho tôi. Bất cứ ai hỏi tôi, trừ Đức Thánh Cha, thì bảo tôi bận. Linh Mục cúi chào và đi xa. Onin, thôi đúng rồi. Sao ông ta không nhớ ra ngay? Đấy là họ của Linh Mục đen trẻ tuổi. Thực ra, trong cung điện của Hồng Y... Mọi người đều chỉ gọi cha là đen, sai lầm lớn, không nên bắt bà ta phải chờ đợi. Nếu đen là cháu yêu của Hồng Y the Pricassa thì Missy là người em gái yêu dấu của Hồng Y. Khi Maggie vào, Hồng Y Ran Khải khó khăn mới nhận ra chị. Từ cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người đến nay đã 13 năm, chị đã 53, ông đã 71. Bây giờ không chỉ riêng ông, cả hai đều đã già. Khuôn mặt chị không hẳn đã đổi khác nhưng đanh lại, đờ đẫn, vẻ mặt hoàn toàn không như ông hình dung trong ý nghĩ. Vẻ dịu dàng trước kia đã nhường chỗ cho vẻ gay gắt và cay độc. Tưởng tượng chị là một nữ thánh hiền lành và trầm tư, nhưng chị giống một người tuẫn đạo đang về già, nhưng tinh thần vững vàng, kiên định nhiều hơn. Vẫn như trước, chị đẹp lạ thường, cặp mắt sám bạc vẫn sáng trong, nhưng vẻ đẹp và cái nhìn toát ra sự nghiêm khắc, còn mái tóc trước kia rực như lửa đã bợt màu, nó có màu nâu nhạt như tóc đen nhưng mờ đục, không có cái nước bóng sinh động như thế. Điều đáng lo ngại nhất là chị đưa mắt nhìn đi nơi khác quá nhanh, ông không kịp thỏa mãn sự tò mò khát khao và chiều mến. Với Mecki mới này, ông không thể chào hỏi dễ dàng và giản dị. Xin mời ngồi. Với tâm trạng căng thẳng, ông chỉ cho chị chiếc ghế bành. Cảm ơn ông. Tiếp theo là câu trả lời cũng kiểu cách như thế. Chỉ khi chị đã ngồi xuống và Hồng Y đã nhìn khắp toàn thân chị từ trên xuống, ông ấy nhận thấy hai chân chị phủ lên, mắt cá chân sưng húp Maggie, em đi thẳng từ Úc đến, không nghỉ ở đâu ư, có chuyện gì xảy ra vậy? Vâng, tôi bay thẳng một mạch, chị nói. 29 giờ liền, từ Jin Lee đến La Mã, tôi ngồi trong máy bay, Và không biết làm gì Chỉ nhìn mây ngoài cửa sổ Và nghĩ ngợi Chị nói bằng giọng khô khan gay gắt Có chuyện gì xảy ra Ranf nhắc lại Vẻ sốt ruột lo lắng và sợ hãi Chị ngước mắt lên Và nhìn thẳng vào ông Cái nhìn khủng khiếp Chứa đựng một cái gì thê thảm Làm lạnh người Ranf sờn cai ốc Bất giác ông dơ tay lên Sờ vào cái gáy đã trở nên lạnh ngắt đen chết rồi Mickey nói tay ông trượt đi rơi xuống đùi như tay con búp bê bằng phải ông nhùn người ra trong ghế bành chết rồi ư ông chậm rãi hỏi lại đen chết rồi ư vâng nó chết đuối 6 ngày trước ở Crete. có những người phụ nữ nào đó bị chìm và nó cứu họ ralph cúi gập mình trong ghế bành hai tay ôm mặt Chết rồi ư. Maggie nghe thấy một giọng nghẹn ngào. đen ư. Cậu bé tuyệt vời của tôi. Không thể thế được. đen đứng chăn chiên chân chính. Bản thân tôi đã không thể trở thành một linh mục như thế. Nó có tất cả những gì mà tôi còn thiếu. Giọng nói đứt quãng. Ở nó bao giờ cũng có cái đó. Tất cả chúng tôi để hiểu điều đó. Tất cả chúng tôi, những người không phải là linh mục chân chính. Chết rồi ư. Ôi, lại chúa lòng lành. Vứt quách vị chúa lòng lành của ông đi, Ranf, người đàn bà không quen ngồi đối diện với ông nói. Ông có những việc quan trọng hơn. Tôi đến đây không phải là để nhìn ông đau xót. Tôi cần sự giúp đỡ của ông. Suốt ngần ấy giờ tôi bay đi xa như thế là để nói với ông điều đó. Suốt ngần ấy giờ tôi chỉ nhìn mây ngoài cửa sổ và biết rằng đen không còn nữa. Sau sự việc đó, thì nỗi đau xót của ông Chẳng làm tôi động lòng gì lắm. Nhưng khi ông bỏ hai tay ôm mặt xa và ngẩng đầu lên, thì trái tim chết đã lạnh lùng của chị vỡ ra, thắt lại đến đau nhói, đập thỉnh thịch. Đấy là khuôn mặt của đen, nhưng nó in dấu một nỗi đau khổ mà đen không bao giờ có dịp trải qua. Ôi, ơn nhờ Chúa! Ơn nhờ Chúa là đen đã chết và không còn phải trải qua những đau khổ như con người này như ta may là nó đã chết còn hơn là đau khổ như thế này tôi có thể giúp được gì mcguy ralph khẽ hỏi ông đè nén tình cảm của mình lại đeo tấm mặt nạ tra linh hồn tấm mặt nạ không chỉ che mặt mà che cả tâm hồn ở grete đang có sự hỗn loạn đen được chôn ở chỗ nào đó tại grete và tôi không thể hỏi ra được ở đâu khi nào Và tại sao? Có lẽ vì lời yêu cầu của tôi, xin đưa nó về quê bằng máy bay đã bị giữ lại vô kỳ hạn do cuộc tương tàn trong nước mà ở Cret nóng như ở Úc. Chắc là vì không có ai hỏi tin về đen ngay nên ở đấy người ta cho rằng nó không có ai thân thích và đã chôn cất nó. Mackie nhoai về phía trước với vẻ căng thẳng. Tôi muốn đưa con về, Ranf ạ. Tôi muốn tìm nó và đưa nó về nhà để nó yên giấc trong lòng đất quê hương. Hồi xưa tôi đã hứa với James rằng Dan sẽ ở lại Trogheda và tôi sẽ mai táng nó ở Trogheda dù có phải bỏ qua tất cả các nghĩa trang ở Cret đi nữa. Nó sẽ không nằm ở La Mã trong một hầm mộ sang trọng nào đó như các linh mục của các ông, Ralf ạ. Sẽ không có chuyện đó chừng nào tôi còn sống. Nếu cần, tôi sẽ giành giật lại nó theo luật pháp. Nó phải trở về nhà. Không ai bác bỏ cái quyền đó của em, Maggie nói một cách mềm mỏng. Nhà thờ thiên chúa chỉ cần đen yên nghỉ trên mảnh đất đã được ban phép thánh. Chính tôi đã di chúc để tôi được mai táng ở Trogeda. Tôi không thể vượt qua những trở ngại quan liêu, Mackie nói tiếp. Không nghe ran tôi không biết tiếng Hy Lạp. Tôi không có quyền lực, không có ảnh hưởng. Vì thế tôi đến ông để nhờ sử dụng ảnh hưởng và quyền lực của ông. Hãy trả tôi, con trai tôi, Ranf. Cứ yên tâm, Maggie, chúng tôi sẽ trả nó cho em, tuy có lẽ không nhanh lắm. Chính quyền bây giờ thuộc phe tả họ chống lại nhà thờ Thiên Chúa. Nhưng tôi có bạn bè ở Hy Lạp, sẽ làm tất cả những gì cần làm, cho phép tôi điều động bộ máy ngay bây giờ. Và xin đừng lo, Đen là linh mục của nhà thờ Chúa, và chúng tôi sẽ đưa được Đen về. Ran đã với tay định kéo dây chuông, nhưng cái nhìn Maggie lạnh lùng và dữ tợn đến nỗi tay ông treo trong không trung. Tôi không hiểu, Ranf ạ, tôi không muốn điều động bộ máy, tôi muốn lấy lại con trai tôi, không phải một tuần nữa, một tháng nữa mà ngay bây giờ. Ông nói được tiếng Hy Lạp, ông có thể lấy được giấy nhập cảnh cho ông và cho tôi, ông làm được. Tôi cùng ông sẽ sang Hy Lạp, đi ngay bây giờ. Ông hãy giúp tôi đưa con trai tôi về. Ánh mắt ông nói lên nhiều điều, sự chiều mến và đồng cảm, sự bàng hoàng và đau xót. tuy nhiên Đấy lại là cái nhìn của kẻ phụng sự nhà thờ, cái nhìn tỉnh táo, khôn ngoan, chín chắn. Maggie, tôi yêu con trai em như con đẻ của tôi, nhưng tôi không thể rời khỏi La Mã lúc này. Tôi không thuộc về bản thân tôi, em hiểu điều đó hơn ai hết. Dù tôi đau xót cho em như thế nào đi nữa, dù bản thân tôi đau buồn như thế nào đi nữa, thì tôi cũng không thể rời khỏi La Mã giữa những cuộc đại hội quan trọng bậc nhất đang lúc sôi động nhất. Tôi là người phụ tá của Đức Thánh Cha. Chị giật bắn người, bàng hoàng, phẫn nộ. Rồi chị lắc đầu, hơi mỉm cười, như thể có một vật vô hồn nào đó chợt nảy ra y muốn không tuân theo ý chị. Rồi chị giật mình, đưa lưỡi liếm cặp môi khô và kiên quyết vươn thẳng người trong ghế bành. Vậy là, ông yêu con trai tôi như con đẻ của ông ư, Ranf. Thế thì ông sẽ làm gì cho con trai của chính ông? Ông sẽ nói như thế với mẹ của nó. Mẹ của đứa con trai ruột thịt của ông ư? Không, xin lỗi, tôi rất bận, tôi không có thì giờ, như thế ư? Ông có thể nói như thế với mẹ của đứa con trai ruột thịt của ông ư? Mắt của đen, vậy mà vẫn không phải như mắt của đen. Cặp mắt nhìn Mekky một cách bối rối, bất lực, trong đó chứa đựng nỗi đau vô hạn. Tôi không có con trai, ông nói, nhưng con trai của em đã dạy tôi nhiều điều. Và trong số nhiều điều khác thì trước hết, dù là đau khổ đến đâu phải coi bổn phận trước tiên và duy nhất của tôi là bổn phận trước Chúa toàn năng. "Den cũng là con của ông nữa," Mickey nói. Ran mở to mắt, hỏi lại một cách ngây ngô, "Cái gì kia?" Tôi nói, "Den đồng thời cũng là con của ông. Khi tôi rời khỏi đảo Matlock, tôi đã mang thai, bố của Den không phải là Lý Úc Onin mà là ông." Điều đó Điều đó Không đúng sự thật Tôi không muốn cho ông biết Ngay cả bây giờ tôi cũng không muốn Lẽ nào tôi lại nói dối ông ư Để đưa đen về chứ gì Có thể lắm Ran thốt lên lý nhí Maggie đứng dậy Tới gần chiếc ghế bành bọc nhiễu đỏ Cầm lấy bàn tay gầy guộc Như bằng giấy da cửu của ông Cúi xuống Hôn chiếc nhẫn hồng y Hơi thở của chị làm ánh hồng ngọc mờ đi bằng tất cả những gì thiêng liêng đối với ông tôi thề đen là con của ông liễu không phải là cha nó và không thể là cha nó tôi xin lấy cái chết của nó ra mà thề với ông một tiếng rú đau xót dội lên tiếng rên của một linh hồn bước vào cổng địa ngục ralph de picasa lạng người ra khỏi ghế bành và rũ xuống tấm thảm đỏ thắm như gục xuống vũng máu tươi và khóc nức nở Hai tay ôm đầu, những ngón tay túm lấy tóc, không thấy mặt ông. "Phải khóc đi." Mickey nói. "Khóc đi, bây giờ thì ông biết rồi đấy. Lẽ công bằng đòi hỏi ít ra là cha hoặc mẹ." Đủ sức nhỏ nước mắt khóc nó. "Khóc đi, mươi 26 năm trời con ông ở với tôi, ông thậm chí không hiểu điều đó, thậm chí ông không nhận ra được. Ông không thấy, ông với nó giống như hai giọt nước" Mẹ tôi biết ngay từ phút đầu tiên Khi nó ra đời Vậy mà ông không bao giờ hiểu cả Tay nó, chân nó, mặt nó, mắt nó Vóc dáng nó Là lấy mẫu của ông Nó giống ông như đúc Chỉ có tóc khác màu Bây giờ thì ông hiểu chứ Khi tôi gửi nó đến đây cho ông tôi đã viết Em gửi trả ông cái mà em đã lấy cắp Ông nhớ chứ Nhưng cả hai ta cùng đánh cắp Ranf ạ Chúng ta đã đánh cắp cái mà ông đã khấn nguyện dâng cho Chúa và cả hai ta đã phải đền tội. Chị lại ngồi vào ghế bành, không hề biết xót thương, tàn nhẫn và nhìn con người mặc áo trùng đỏ thắm đã bị nỗi đau khổ đánh gục. Tôi yêu ông, Ranf, nhưng ông không bao giờ là của tôi. Tất cả những gì mà tôi đã lấy được của ông thì tôi đều phải đánh cắp. đen là mẹ lưới thành công của tôi. Tôi chỉ lấy được ở ông có thế thôi và tôi đã thề là ông sẽ không bao giờ biết được tôi sẽ không để cho ông có cơ hội tước đoạt nó của tôi nhưng sau đó nó tự ý nộp mình cho ông nó gọi ông là đấng linh mục chân chính điều đó đã khiến tôi cười nhạo thỏa thích không đời nào tôi sẽ trao vào tay ông thứ vũ khí như thế cho ông biết nó là con trai ông nếu như không có cái việc hiện nay Chỉ vì thế mà tôi nói với ông. Nhưng bây giờ thì hẳn là mọi chuyện đều không đáng kể. Bây giờ nó không còn là của tôi, cũng không còn là của ông. Nó là của Chúa. Hồng Y Đờ Pricassa thuê một chiếc máy bay riêng ở Aten. Ba người, ông Maggie và Christina đưa đen về nhà, về Rogeda, những người đang sống lặng lẽ ngồi trong máy bay Con người bây giờ không còn cần gì trên cõi thế gian này nữa, lặng lẽ, nằm trong quan tài. Ta phải làm cái lễ Misa này, phải làm cái lễ tang cho con trai ta, con trai của ta, máu thịt của ta. Phải, ạ ta tin em. Chỉ tĩnh trí lại một chút là ta tin ngay, không cần lời thầy khủng khiếp ấy của em. Vittorio biết ngay từ phút đầu tiên khi nhìn thấy thằng bé của ta. Còn trong thâm tâm, hẳn là chính ta cũng biết, khi thằng bé của chúng ta cất tiếng cười sau những bụi hoa hồng, ta nghe thấy tiếng cười của em. Nhưng nó ngẩng đầu lên và nhìn ta bằng cặp mắt của em. Cặp mắt ta đã từng có trong thời thơ ấu hồn nhiên. Phi A biết, enner Miller biết, nhưng không phải là cánh đàn ông chúng ta. Chúng ta không đáng được người ta nói cho biết. Phụ nữ các người nghĩ như thế, Các người giữ kín những điều bí mật của mình và trả thù chúng tôi về sự tủi nhục vì Chúa không tạo ra các người theo hình ảnh của Chúa và sống như Chúa. Vittorio biết nhưng im lặng vì ông ấy có quá nhiều đức tính phụ nữ. Một sự trả thù tuyệt diệu Đọc kinh cầu nguyện đi, Ralf de Pricassa. Hãy mấp máy môi, làm số thánh. Hãy cầu chúc cho linh hồn người đã khuất bằng tiếng Latin. Đấy là con trai của ngươi. Người yêu nó hơn mẹ nó yêu nó, phải, yêu hơn, bởi vì nó là sự lập lại chính bản thân ngươi, có điều là tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Nhân danh cha, và con, và thánh thần. Nhà thờ đông nghịt người, tất cả những ai có thể đến được đều có mặt ở đây. Cả từng gia đình, gia đình nhà King, nhà Oroch, nhà Davis, nhà Pew, nhà McQueen, nhà Góc nhà các máy cơn và hopton cả gia đình cliri tất cả mọi người ở rogeda hy vọng sụp đổ ánh sáng đã tắt trước mặt họ trong chiếc quan tài lớn bằng chì ngập trong hoa hồng linh mục đen onin yên giấc ngàn thu tại sao mỗi lần ta đến rogeda đều có hoa hồng nở bây giờ là tháng 10 đang giữ mùa xuân hoa hồng nở không có gì là lạ Đúng mùa hoa nở Thiêng liêng Thiêng liêng Thiêng liêng Con ơi Cổng thiên đường đang mở ra đón con Đen của ta Đứa con trai đẹp tuyệt trần của ta Như vậy là hơn Ta không muốn con lại như ta Ta không biết ta nói những lời như thế Trước thi hài con để làm gì Con không cần cái đó Chưa bao giờ con cần cái đó Cái mà ta khổ sở Cố tìm kiếm cho được Thì tự nó đến với con, không phải con là kẻ xấu số, số kẻ xấu số, số là chúng ta, những người ở lại. Hãy thương chúng ta và giúp chúng ta khi giờ của chúng ta cũng sẽ đến. Hãy về đi, lễ Misa đã xong, cầu cho được yên nghỉ trong bằng xa. Qua đồng cỏ, qua bên những cây khuynh diệp kỳ ảo, qua cả bên những bông hồng, cả những cây hồ tiêu ra nghĩa trang. Hãy ngủ cho yên giấc, đen, vì chỉ có những người ưu tú mới chết trẻ. cớ gì chúng ta đau xót, còn có phúc vì đã sớm thoát khỏi cuộc đời buồn thảm này. Có lẽ, đấy chính là địa ngục, kỳ hạn nô lệ lâu dài trên cõi thế. Có lẽ, khi còn sống, chúng ta phải chịu đựng những khổ hình địa ngục đã định sẵn cho chúng ta. Ngày đã gần tàn, người ngoài đã ra về sau đám tang. Người nhà, người Rogeda như cái bóng đi vơ vẩn trong nhà, tránh né nhau. Hồng Iran Ranf thoạt đầu nhìn Mackie và không đủ sức nhìn vào mặt chị. Justina đi với các con nhà King, Boy và Jean để kịp đáp chuyến máy bay chiều đến Sydney, rồi đi chuyến máy bay đêm về London. Ranf không nhớ ngày hôm ấy có lần nào ông nghe thấy cái giọng trầm phủ thủy của cô hay không. Có lần nào ông bắt gặp cái nhìn của cặp mắt kỳ lạ, rất nhạt màu ấy không? Từ lúc cô đón ông và Maggie ở Aten cho đến khi cô ra đi cùng với các bạn trẻ ở nhà King, cô cứ như cái bóng ma, không lúc nào chút bỏ mặt nạ. Tại sao cô không gọi Leon Hartimer, không bảo anh đến? Chắc cô thừa biết anh yêu cô như thế nào, muốn ở bên cô trong giờ phút đau buồn đối với cô. Ý nghĩ ấy nhiều lần thoáng hiện trong óc Ranf cả trước khi đi La Mã cũng như sau này. Nhưng trí não mệt mỏi của ông không dừng lại ở đó và ông không gọi điện cho Leon. Những con người ở Rogeda này thật kỳ lạ. Họ không ưa chia sẻ nỗi đau xót của mình với ai hết. Họ thích một mình đối diện với nỗi đau xót của mình. Sau bữa ăn tối mà không có ai đụng đến, chỉ có Fia và Maggie ở lại phòng khách cùng với Hồng Y. Cả ba cùng im lặng. Chiếc đồng hồ bằng đồng đen trên tấm đá cẩm thạch lát mặt lò sưởi phát ra tiếng tích tắc chát chúa. Và Mary Cacson trên bức chân dung ném qua cả căn phòng một cái nhìn thách thức thầm lặng với bà của Fiona. Fia và Maggie ngồi cạnh nhau trên chiếc đi văng màu kem, hơi chạm vai vào nhau. Hồng Y không nhớ trước đây đã khi nào ông có dịp thấy hai mẹ con ngồi gần nhau như thế chưa. Nhưng họ không nói một lời. Không nhìn nhau cũng không nhìn ông. Ông cố hiểu xem ông có lỗi gì. Mọi cái đều có quá nhiều, tai họa là ở đấy. Sự kiêu hãnh, thói háo xanh, đôi khi không nề hà phương tiện. Và giữa những cái đó đã nảy nở tình yêu đối với Maggie. Nhưng ông không biết điều chủ yếu nó là kết quả của tình yêu ấy. Có gì khác đâu nếu như ông biết đen là con trai ông. Có thể nào yêu thằng bé hơn ông đã yêu nó không? Và nếu ông biết nó là con trai ông Thì ông sẽ hành động khác đi ư Đúng Trái tim ông gào thét Không Lý trí chế xỉu Ông công kích mình kịch liệt Đổ ngu Sao lại có thể không hiểu rằng Mackie không thể trở về với Lý Úc Sao lại không hiểu ngay rằng Ai là cha đứa bé Nàng tự hào về đen biết bao Tất cả những gì mà nàng đã lấy được ở ta Nàng đã nói với ta như thế ở La Mã Thôi được Maggie, con nó là em đã lấy được cái tốt đẹp nhất. Ôi, lạy chúa, Ranf, sao ngươi có thể không nhận ra nó là con trai ngươi? Ngươi phải hiểu điều đó khi nó đã lớn và đến với ngươi. Nếu như không sớm hơn, nàng chờ ngươi nhìn thấy và hiểu. Ngươi mà hiểu điều đó thì nàng sẽ quỳ gối lết đến với ngươi. Nhưng ngươi mù. Ngươi không muốn nhìn thấy gì hết, Ranf Raun. Hồng Y Đờ Pricassa, cái danh hiệu ấy chính là cái mà ngươi ao ước, ao ước hơn cả nàng, ao ước hơn cả con trai ngươi, ao ước hơn cả con trai ngươi. Trong phòng đã từ lâu vang lên những tiếng kêu yếu ớt, tiếng sột soạt, tiếng đồng hồ tích tắc nhịp với trái tim ông. Chính ông lạc nhịp, Maggie và Fia bồng bềnh nổi lên, đứng dậy với vẻ mặt sợ hãi. Họ trôi nổi trong làn sương mù dày đặc, không thể sở mó thấy. Họ nói cái gì nhưng ông không nghe thấy. Đột nhiên ông hiểu. a ông thét lên. Ông hầu như không biết đau Bằng toàn bộ bản thể của mình, ông chỉ cảm nhận thấy đôi tay ghi ôm lấy ông. Ông cảm thấy ông áp đầu vào nàng. Tuy thế, ông vẫn kịp quay đầu đi một chút và nhìn nàng. Mắt ông gặp mắt nàng. Ông toan thốt lên, tha thứ cho anh và ông thấy nàng đã tha thứ cho ông. nàng biết rằng nàng đã lấy được cái tốt đẹp nhất. rồi ông toan nói với nàng những lời tuyệt đẹp nào đó sẽ có thể an ủi nàng suốt đời. nhưng ông hiểu rằng điều đó không cần thiết. nàng là như thế. nàng sẽ chịu đựng được tất thảy, tất thảy. ông nhắm mắt lại và rút cuộc sự thanh thản đã đến. Meggy đã tha thứ. bảy mã. 1965-1969 Justina Ngồi ở Bon bên bàn viết của mình với tách cà phê buổi sáng Leon đọc báo biết tin về cái chết của Hồng Y. de Pricassa Cơn bão chính trị hoành hành mấy tuần nay rút cục đã bắt đầu ngớt và anh định bụng thưởng thức cái thú ngồi bên cuốn sách dự cảm trước niềm vui sắp được gặp Justina Thời gian gần đây, anh không nhận được tin gì của cô, nhưng anh không lo ngại. Thế mới đúng là Justina. Cô hoàn toàn chưa sẵn sàng thừa nhận rằng cô đã gắn chặt với anh. Nhưng khi biết tin về cái chết của Hồng Y, ý nghĩ về Justina lập tức bay biến khỏi đầu anh. Mười phút sau, anh đã ngồi vào tay lái và đánh chiếc Mercedes nhãn hiệu mới nhất của mình xa đường ô tô. Ông già Vittorio bất hạnh, Sẽ rất đỗi cô đơn Ngay cả trong thời kỳ tốt đẹp nhất Ông cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề Dùng ô tô là nhanh nhất Trong thời gian anh đợi chuyến máy bay Đi từ đây ra sân bay Rồi khởi hành từ đấy Thì dùng ô tô anh đã đến Vatican rồi Và lại ít xa Cũng bận bịu việc gì Cũng có cái gì phụ thuộc vào mình Đây không phải là lý do xoàng xĩnh nhất Đối với một người tính tình Như Leon Hartheimer. Qua hồng y Vittorio, anh đã biết về tất cả những gì xảy ra và bàng hoàng đến mức thoạt đầu anh không nghĩ đến việc tại sao jessina không gọi anh. Ông ấy đến gặp tôi và hỏi tôi có biết Đen là con trai ông ấy không? Giọng nói yếu ớt thốt lên và đôi tay yếu ớt vẫn vuốt ve lớp lông màu khói hương của con mèo Natasa. thê Đức ông đã nói gì với hồng y DePricassa? Tôi nói rằng tôi đã đoán ra Tôi không thể nói gì hơn với ông ấy, nhưng mặt ông ấy như thế nào, mặt ông ấy như thế nào, tôi không cầm được nước mắt. Tất nhiên điều đó đã giết chết hồng y. Lần cuối cùng nhìn thấy ngài, tôi cứ nghĩ rằng ngài không khỏe và tôi đã khuyên ngài đi khám bác sĩ, nhưng ngài chỉ cười. Tất cả là do ý chúa. Tôi cho rằng tôi chưa từng gặp ai có tâm hồn quản quại như Ralph de Picasso. Chết đi là ông ấy có được sự yên ổn mà ông ấy đã không tìm thấy lúc còn sống. Còn chàng trai, Vittorio, tấm bi kịch thê thảm quá. Ông tưởng thế ư, theo ý tôi, điều đó tuyệt diệu thì đúng hơn. Tôi tin chắc đen đã vui sướng đón gặp cái chết. Không lấy gì làm lạ rằng, Chúa đã không thể chậm hơn nữa và vội đón đen vào lòng mình. Vâng, tôi đau xót. Nhưng không phải về Đen, tôi đau xót về bà mẹ của Đức Cha. Nỗi đau khổ của bà ấy hẳn là vô hạn. Tôi đau xót cả về chị của Đen, về các bác, các chú của cha. Đức Cha ôn suốt đời đã giữ được sự trong sạch gần như hoàn hảo về tinh thần và các ý định. Chết là gì đối với cha Đen? Chỉ là đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đối với tất cả chúng ta, sự chuyển tiếp như thế sẽ không nhẹ nhàng gì lắm. Từ khách sạn của mình, Leon đánh bức điện về Luân Đôn nhưng bức điện không được để lộ ra sự giận dữ, bực bội, thất vọng của anh. Trong đó chỉ nói, anh phải về Bon sẽ có mặt ở Luân Đôn vào thứ Bảy, chấm. Tại sao không tin cho anh? Yêu em, Leon. Trên bàn trong phòng làm việc của anh tại Bonn có một bức thư khẩn của Chassina và một gói bưu phẩm bảo đảm từ La Mã đến, mà theo lời giải thích của viên thư ký là do những người chịu sự ủy nhiệm của Hồng Y. The Pricassa gửi cho anh. Leon bóc gói đó trước tiên và được biết rằng, cùng với vô số trách nhiệm khác của anh, theo di trúc của Ralph The Pricassa, anh trở thành giám đốc công ty Missa Limited. Thêm nữa, anh là người bảo trợ Drogheda. Anh vừa bực tức vừa cảm động lạ lùng, bằng cách như thế Hồng Y nói với anh rằng cuối cùng anh đã xứng đáng với những hy vọng của ông và trong những năm chiến tranh ông cầu khấn cho anh không phải là hoài công. Ông phó thác cho Leon số phận sau này của Maggie Onin và những người ruột thịt của bà, ít xa thì chính Leon giải thích điều đó như thế. di chúc của Hồng Y viết bằng lời lẽ khô khan nhất nói về công việc. Và lại Nó cũng không thể khác được. Anh vứt tờ giấy đó vào chỗ thư từ trao đổi bình thường, không bí mật, cần trả lời ngay. Rồi anh bóc bức thư Justina, mở đầu khô khan, không có xưng hô gì hết. Cảm ơn về bức điện, anh không hình dung được em vui sướng thế nào vì thời gian gần đây chúng ta đã tách khỏi nhau. Em sẽ không thể chịu đựng được nếu anh ở cạnh em. Khi em nghĩ về anh, em chỉ có một ý nghĩ, rất may là anh không biết gì hết. Chắc anh khó mà hiểu được điều đó, nhưng em quả thật là không thể nhìn anh được. Phải nhìn vào nỗi đau xót thật khó chịu, Liven à. Và nếu như anh là người chứng kiến nỗi đau xót của em thì em cũng không nhẹ nhõm hơn. Có lẽ anh sẽ nói, điều đó chứng tỏ rằng em chẳng mấy yêu anh. Nếu em thực sự yêu anh, em sẽ khao khát đến với anh phải thế không? Vậy mà tất cả đều ngược lại. Vì thế em cho rằng chúng ta chấm dứt hẳn chuyện ấy đi là hơn. Em không có gì để hiến tặng anh và em cũng không mong muốn gì ở anh. Em đã thấm nhuần được bài học và bây giờ em biết con người trở nên thân thiết biết chừng nào nếu ta ở cạnh người đó 26 năm trời. Em sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải trải qua tình cảnh như thế một lần nữa mà chính anh đã nói anh nhớ chứ hoặc là chúng ta lấy nhau hoặc là sẽ không có gì hết. Em đã nhận được thư của mẹ. Ông già Hồng Y đã chết mấy giờ sau khi em rời khỏi Trogheda. Kỳ lạ thật. Hóa ra cái chết của ông ta lại là một đòn nặng đối với mẹ. Cố nhiên mẹ không nói gì, nhưng em biết mẹ. Gì thì em cũng không thể hiểu được tại sao các người yêu mến ông ta đến thế. Cả mẹ, cả đen, cả anh. Em chẳng bao giờ ưa ông ta. Em cho rằng ông ta quá ngọt ngào đến mức không thể chịu đựng nổi. Em không có ý định từ bỏ ý kiến của mình chỉ vì ông ta đã chết. Thế đấy, có vậy thôi. Em đã nghĩ kỹ hết, Liven à. Em đã lựa chọn rồi. Giữa chúng mình sẽ không còn gì nữa. Chúc mọi sự tốt lành. Vẫn như mọi khi, cô ký chữ to nét ấn Jessina, thư viết bằng bút phớt mới. Cô rất vui thích về món quà đó của Leon tặng cô, một vật dụng rất vừa ý cô mỗi nét đều hết sức đậm rành rẽ, kiên quyết Leon không gấp tờ giấy và cất vào ví nhưng cũng không đốt anh xử trí với nó như với một thư từ không cần trả lời đọc xong anh cho luôn vào cái máy chạy điện để hủy các giấy tờ không cần thiết anh bất hạnh vô cùng phải, anh nghĩ cái chết của đen phút chốc đã làm đứt đoạn hết không tình cảm nào còn thức tỉnh trong Christina, thật là bất công anh đã chờ đợi lâu biết bao Anh vẫn cứ đáp máy bay đi luân đôn ở đấy ngày thứ bảy và chủ nhật. Nhưng không phải để gặp cô, tuy anh có nhìn thấy cô. Anh nhìn thấy cô trên sân khấu là vợ yêu của anh chàng morer của Shakespeare. Rogeda, thật là kinh dị. Không, anh cũng không thể hiến cho cô cái gì mà sân khấu không đem cho cô. Dẫu sao cũng không phải là bây giờ. Thế đấy, cô bạn thông minh của tôi ạ, hãy bộc bạch hết trên sân khấu. Nhưng cô không thể bộc bạch hết trên sân khấu. Cô còn quá trẻ để có thể đóng Hécuba. Chỉ có trên sân khấu mới tìm được sự yên ổn và lãng quên. Và cô chỉ nhắc đi nhắc lại với mình. Tất cả rồi sẽ qua đi. Thời gian chữa lành mọi vết thương. Nhưng cô không tin điều đó. Tại sao lại đau đớn đến thế và tuyệt không nguôi đi chút nào khi đen còn sống. Thực tình mà nói cô không nghĩ về em nhiều lắm khi hai chị em không ở cạnh nhau mà khi cả hai đã lớn và chọn những khuynh hướng thực ra đối lập nhau, thì họ ít khi ở cùng nhau. Nhưng giờ đây đen không còn nữa và trong đời cô đã toát ra một vực thẳm không bao giờ có thể có cái gì lấp đầy vực thẳm toang hoác đó. Khổ tâm nhất là mỗi lần đang lúc bất chợt hào hứng, đang lúc suy nghĩ chợt nhớ ra rằng đừng quên kể lại chuyện ấy với đen, nó thế nào cũng sẽ cười. Mà đấy là tình trạng xảy ra thường xuyên và sự dày vò cứ kéo dài kéo dài bất tận. Nếu như tất cả những gì gắn bó với cái chết của đen không khủng khiếp đến như thế, thì có lẽ Jasina sẽ hồi phục mau hơn. Nhưng mấy ngày quái đàn ấy không sao phai mờ trong ký ức. Cô cảm thấy thiếu đen ghê gớm, thật không thể chịu đựng nổi khi cứ phải luôn luôn nhắc nhở mình cái điều không thể nào tin được. Đen đã chết không thể nào trả lại đen về với cuộc đời lại nữa cô giúp đỡ em quá ít ngoài cô ra rõ ràng tất cả đều cho rằng đen là con người hoàn hảo không hề biết những lo ngại vẫn hành hạ người khác nhưng cô thì cô biết em cô khổ sở vì tưởng rằng mình không đáng gì nó không hiểu người khác nhìn thấy gì ở nó ngoài khuôn mặt đẹp và thân hình cân đối tội nghiệp đen Nó không thể hiểu rằng người ta yêu nó vì nó có tấm lòng đôn hậu và trong trắng. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng không còn cách gì giúp nó được nữa. Muộn rồi. Chasina đau buồn cho cả mẹ nữa. Nếu cái chết của đen suýt giết chết ta thì mẹ thế nào? Cứ nghĩ đến chuyện ấy là muốn gào lên chạy tới cùng trời cuối đất để trốn tránh những ý nghĩ những hồi ức. Trước mắt hiện lên hình ảnh các bác các chú trong ngày thụ phong của đen ở la mã họ đúng là phồng lên vì tự hào như những con bồ câu dutaser tệ hại nhất là phải nhìn thấy mẹ và tất cả những người rogeda mãi mãi khôn nguôi tâm hồn trống rỗng hãy thẳng thắn jessina nói cho đúng với lương tâm phải chăng đấy là điều tệ hại nhất phải chăng có cái gì khác làm mi khổ tâm hơn nhiều không có cách nào xua đuổi được ý nghĩ về Leon, song chính do đó mà Mi phản lại đen. Thuận theo những ham muốn riêng, Mi đã để đen đi Hy Lạp một mình. Nếu như Mi đi cùng với đen, thì có thể đen vẫn còn sống. Phải chính thế. Đen chết vì Mi là con ích kỷ chỉ nghĩ đến Leon thôi. Không thể giành lại em trai được nữa, muộn rồi. Nhưng nếu không bao giờ nhìn thấy Leon nữa thì bằng cách đó có thể chuộc lỗi phần nào, cũng đáng vì thế mà chịu đựng cả nỗi nhớ nhung và sự cô đơn. Nhiều tuần, nhiều tháng cứ thế trôi qua, một năm, hai năm, Desdemona, Ophelia, Porcia, Cleopathy. Ngay từ đầu, Jacina đã tự an ủi mình bằng hy vọng rằng cô vẫn xử sự đúng mức. Không có chút gì để lộ ra rằng thế giới của cô đã sụp đổ. Cô chú ý hết sức cẩn thận để nói, cười, giao tiếp với mọi người hệt như trước. duy có một điều cô đã đổi khác, cô trở nên nhân hậu hơn. Nỗi đau xót của người khác bây giờ làm cô đau lòng như nỗi đau của chính mình. Nhưng nói chung, nhìn bên ngoài, cô vẫn là Justina trước kia, nông nổi, hăm hở táo tợn, độc lập, cay độc. Hai lần cô toan tự ép mình về Rogeda thăm người nhà, thậm chí lần thứ hai cô đã lấy vé máy bay. Xong lần nào cũng thế, cứ đến phút cuối cùng lại có một việc gì hết sức quan trọng và cấp thiết khiến cô không đi được. Nhưng trong thâm tâm cô biết, trở ngại thực, ấy là ý thức về lỗi của mình và sự nhát gan. Không đủ sức nhìn vào mắt mẹ. Nếu nhìn vào mắt mẹ thì sự thật cay đắng tất không tránh khỏi bộc lộ ra ngoài và nhiều phần chắc hơn cả là sẽ xảy ra một vụ bùng nổ mãnh liệt của nỗi đau xót điều mà cho đến bây giờ cô vẫn khôn khéo tránh được. Hãy để cho mọi người ở Togeda, đặc biệt là mẹ, từ nay trở đi vẫn tự an ủi bằng niềm tin rằng ít ra với Chassina thì mọi chuyện đều ổn, vết thương của cô dù sao cũng không nguy hiểm, bởi vậy tốt nhất là tránh xa trogeda như thế hay hơn nhiều. Maggie bất chợt thấy mình đang thở dài, Và chị nén tiếng thở dài Nếu như tất cả xương cốt không nhức nhối đến như thế Thì chị đã thắng yên cương ngựa Nhưng hôm nay Chị nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa Là đã càng đau thêm Đành để một lần nào khác Khi bệnh viêm khớp không hành hạ như thế này Chị nghe thấy tiếng ô tô đến gần Tiếng bố con gõ ở cửa lớn Cái đầu cừu bằng đồng đen Có tiếng nói lý nhí Tiếng của mẹ Tiếng bước chân Thì có gì đáng kể Dù sao, đấy không phải là Trashina. Maggie! Fia ngó ra hàng hiên gọi. Chúng ta có khách, con vào chứ. Khách nom rất đáng trọng, không còn trẻ lắm nữa. Tuy có lẽ trẻ hơn ta tưởng, một người không giống ai. Maggie chưa hề gặp người nào như thế, chỉ cảm thấy anh ta có sức mạnh và niềm tin vững chắc như Ranf hồi xưa. Hồi xưa, cái thời xa xăm không bao giờ trở lại. Maggie! đây là mr leon hartheimer Pia nói đi về chỗ chiếc ghế của mình nhưng không ngồi ồ megge buột miệng lên thật lạ lùng khi bỗng nhiên nhìn thấy cái người trước đây đã chiếm một vị trí không nhỏ trong thư tử của jessina nhưng lập tức chị nhớ đến phép lịch sự xin mời ngồi mr hartheimer leon cũng ngạc nhiên nhìn megge nhưng bà không giống jessina chút nào anh nói vẻ bối rối vâng Mẹ con tôi hoàn toàn không giống nhau Và Maggie ngồi đối diện với anh Hai người ở đây nhé Maggie Mr. Huckheimer nói Rằng ông ấy cần nói chuyện riêng với con Khi nào muốn dùng trà thì gọi chuông Fia nói và đi ra Vậy ra ông là người bạn Đức của Chassina Maggie băn khoăn nói Leon lấy hộp thuốc lá Bà cho phép chứ ạ Vâng cố nhiên Bà dùng thuốc chứ ạ Thưa Missus Onin, không, cám ơn, tôi không hút. Mickey sửa lại những nếp váy trên đùi. Ông đến một nơi cách xa tổ quốc nhiều quá, Mister Hartmer. Ông có công việc đến úc phải không? Leon mỉm cười. Bà ta sẽ nói gì nếu biết rằng thực sự anh là chủ của Rogeda? Nhưng anh không có ý định nói điều đó với bà ấy. Cứ để cho mọi người ở đây tưởng rằng phúc lợi của họ hoàn toàn phụ thuộc vào một người hoàn toàn xa lạ mà anh sẽ giao cho vai trò làm trung san. Mrs. Onin, xin hãy gọi tôi chỉ là Leon. Anh phát âm tên mình gần như Liven, như Christina đã gọi anh, và nghĩ một cách không vui. Chắc người đàn bà này sẽ không mau chóng đối xử với anh xuề xòa như thế. Rõ ràng bà ta không thuộc loại người cảm thấy mình thoải mái trong quan hệ với người ta. Không tôi không có công việc chính thức ở úc nhưng có một lý do xác đáng khiến tôi đến đây tôi muốn gặp bà tôi ư mekki ngạc nhiên và như để che giấu sự bối rối chỉ lập tức nói chuyện khác các anh em trai tôi thường nhớ đến ông ông rất tốt với các anh ấy khi các anh ấy đến la mã dự lễ thụ phong của đen cái tên đen thốt ra nghe tự nhiên không gắng gượng như thể mekki thường gọi cái tên ấy tôi hy vọng ông sẽ ở trên đây mấy ngày và gặp gỡ các anh ấy. Rất vui lòng, Mrs. Onin, anh ưng thuận một cách dễ dàng. Cuộc gặp gỡ xoay chuyển có phần bất ngờ, Mickey cảm thấy lúng túng. Một người lạ nói thẳng rằng anh ta vượt 12.000 dặm chỉ để gặp lại, nhưng không vội nói rõ cần gặp để làm gì. Xét cho cùng, có lẽ anh ta cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao trước anh ta Maggie hơi sụt xè. Có lẽ anh ta làm cho chị mất bình tĩnh chỉ vì chị chưa từng gặp những người như thế. Đột nhiên chị hình dung Chastina dưới một ánh sáng hoàn toàn mới. Con gái chị giao du một cách tự nhiên với những người như anh chàng Leon Mjoling Hartimer. Lần đầu tiên rút cuộc, Maggie nghĩ về Chastina như một người bằng vai. Tuy bà ta không còn trẻ nữa, tóc đã hoa râm rõ rệt nhưng vẫn còn đẹp. Leon nghĩ khi bắt gặp cái nhìn chăm chú lịch sự của bà chủ nhà. Tuy vậy, vẫn có điều lạ là bà ta chẳng giống Chastina chút nào. Còn đen thì lại giống hồng y đờ như đúc. Hẳn là bà ta cô đơn biết bao. Tuy nhiên, anh không thương bà ta như thương Justina. Rõ ràng là bà ta có khả năng lấy lại được một sự thăng bằng tinh thần nào đó. Justina ra sao? Maggie hỏi. Anh nhún vai. Tiếc rằng tôi không biết. Chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng từ trước khi đen qua đời. Maggie không chút gì tỏ ra ngạc nhiên. Chính tôi cũng không gặp nó từ sau khi mai táng đen Chị thở dài Tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ trở về nhà Nhưng hình như nó sẽ không bao giờ trở về nữa Anh Lý Nhí nói câu gì an ủi khó nghe rõ Nhưng Maggie dường như không nghe thấy Chị vẫn nói Nhưng cách nói hơi khác Dường như không phải nói với anh Mà tự nói với mình Rogeda bây giờ cứ như thể là nhà dưỡng lão Cho những người quá già Chúng tôi cần thanh niên Mà thanh niên dường như chỉ còn có một mình Chasina. Tình thương như chưa hề có, Leon đột ngột cúi xuống gần Maggie, mắt anh lóe lên. Bà nói về cô ấy, như thể cô ấy của Rogeda. anh nói một cách gay gắt. Tôi xin báo trước, Mrs. Onin, bà lầm. Ông có quyền gì phán xét Chasina là thế nào và vị trí của nó ở đâu? Maggie nổi nóng. Chính ông vừa nói rằng ông gặp lần cuối cùng khi đen còn sống. Từ bấy đến nay đã hai năm rồi. Vâng, quả là như vậy. Đã hai năm rồi. Anh nói một cách mềm mỏng. Lại cảm thấy cuộc đời bà ta đã biến thành cái gì. Bà chịu đựng nỗi đau xót của mình thực dũng cảm. Mrs. Onin. Thế ư? Maggie gắng mỉm cười. Vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bỗng nhiên anh thấy dễ hiểu về việc hồng Iran tìm thấy cái gì ở bà ta. Tại sao ông yêu bà ấy đến thế? Ở jessina. Không có cái đó, nhưng Leon không phải là Ranf. Anh đi tìm cái khác hẳn. Vâng, bà dũng cảm chịu đựng tất cả những cái đó, anh nhắc lại. Chị nắm ngay được ẩn ý của những lời ấy. Chị nhăn mặt đau đớn, chị hỏi bằng giọng run run Làm sao ông biết được về đen và Ranf? Tôi đoán xa. Đừng lo, Mrs. Onin, không ai biết nữa đâu. Tôi đoán xa là bởi tôi biết Hồng Y đã lâu lắm rồi từ trước khi quen biết đen kia. Ở La Mã mọi người đều nghĩ rằng Hồng Y là anh của bà, bác của đen Nhưng Justina đã mở mắt cho tôi ngay trong ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Justina ư? Maggie kêu lên, miễn sao không phải là Justina. Maggie giận dữ đấm tay xuống đùi, Leon cúi xuống, đón bắt tay chị. Không, không, Mrs. Onin. Justina không hay biết tí gì và cầu trời cho cô ấy không bao giờ nhận ra sự thật. Hãy tin tôi, đấy chỉ là vô tình buột miệng ra thôi. Ông tin chắc chứ, xin thề. Thế thì ông hãy giải thích đi, vì tất cả những gì thiêng liêng, tại sao nó không về nhà, tại sao nó tránh tôi, chẳng lẽ nhìn thấy tôi nó khó chịu đến thế ư? Không chỉ riêng lời nói, mà cả nỗi buồn chết người trong giọng nói của Mackie để lộ cho Leon thấy việc con gái suốt hai năm ấy không về thăm bà là một cực hình như thế nào đối với bà. cái nhiệm vụ đã khiến anh về đây không còn quan trọng lắm nữa đã xuất hiện một nhiệm vụ khác dẹp đi nỗi lo sợ của bà mẹ. Đấy là lỗi tại tôi. Anh nói một cách cả quyết. Tại ông? Maggie băn khoăn hỏi lại. Chasina định đi Hy Lạp với Dan và tin chắc rằng nếu cô ấy đi thì Dan vẫn còn sống. Vớ vẩn, Maggie nói. Chính thế. Tôi với bà hoàn toàn biết rõ rằng đấy là điều vớ vẩn nhưng với cô ấy thì không thế và chỉ có bà mới có thể giải thích cho cô ấy điều đó. Tôi ư... Ông không hiểu. Mr. Harktimer ạ. Chosina suốt đời không bao giờ lắng nghe lời tôi. Trước kia, tôi còn có thể ít nhiều ảnh hưởng đến nó. Nhưng bây giờ thì không nên nghĩ đến chuyện ấy. Nó thậm chí không buồn nhìn đến tôi. Giọng nói nghe đầy tuyệt vọng, nhưng không tủi nhục. Tôi xa vào vẫn cái bẫy mà mẹ tôi đã xa vào. Mackie nói tiếp một cách giản dị gần như khô khan. Rogeda, đấy là cả cuộc đời tôi. Ngôi nhà này, những cuốn sách, Ở đây tôi là người cần thiết. Ở đây sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa nào đó. Ở đây có những người mà tôi là chỗ dựa của họ. Với các con tôi, tôi không bao giờ là chỗ dựa cho chúng, không bao giờ. Bà lầm, Mrs. Onin, nếu đó là sự thật, thì Christina có thể hết sức yên lòng trở về nhà không một chút cắn rứt lương tâm. Bà đánh giá thấp tình yêu của cô ấy đối với bà. Tôi đã nói rằng do lỗi của tôi mà hiện giờ cô ấy khổ sở vì lương tâm cắn rứt. Chính tại tôi mà cô ấy ở lại luân đôn cô ấy muốn ở bên tôi. Nhưng cô ấy bị dày vò là vì bà chứ không phải vì tôi. Từ Maggie toát ra làn hơi lạnh. Nó không có quyền tự dằn vặt vì tôi. Nó cứ việc đau khổ vì bản thân nó nếu không thể khác thế được. Nhưng không phải vì tôi miễn là không phải vì tôi. Vậy bà tin điều tôi nói là cô ấy không hay biết tí gì về đen và hồng y chứ. Sự tức giận của Mackie lụi đi, dường như anh ta nhắc cho chị nhớ rằng còn nhiều thứ để đặt lên ván bài mà chị quên đi. Đúng, chị đáp, tôi tin ông. Tôi đến gặp bà vì Jacina cần sự giúp đỡ của bà, nhưng không thể cầu xin bà điều đó, Leon nói. Bà phải thuyết phục cô ấy rằng cần phải trở lại cuộc sống đầy đủ thực sự. Và không phải là ở Trogeda. Jacina có cuộc sống của mình Cuộc sống riêng biệt không dính líu gì đến Rogeda. Leon ngả người ra sau trên ghế bành, bắt chéo chân, lại châm thuốc hút. Chasina hiện giờ mang một thứ áo hãm mình nào đó, tự hành hạ bản thân và ân hận về những tội lỗi không có thật. Chỉ riêng bà có thể giải thích cho cô ấy hiểu điều đó, nhưng tôi báo trước, nếu bà quyết mở mắt cho cô ấy, thì cô ấy sẽ không trở về nhà nữa. Còn nếu bà tiếp tục theo tinh thần ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ về hẳn. Leon im lặng một lát. Với những người phụ nữ có tính cách như cô ấy, sân khấu chưa phải là tất cả, và không còn xa nữa cái ngày mà cô ấy sẽ hiểu điều đó. Cô ấy sẽ cần có những người thân thiết và sẽ phải lựa chọn hoặc là những người ruột thịt và drogeda hoặc là tôi. Anh mỉm cười, nhìn Maggie bằng con mắt hiểu biết hết. Nhưng chỉ riêng những người thân thiết thôi, Thì đối với cô ấy cũng chưa đủ. Nếu cô ấy chọn tôi thì cô ấy có thể giữ được cả sân khấu. Chính cái ưu thế đó là điều mà Rogeda không thể đem lại cho cô ấy. Bây giờ anh nhìn Mackie một cách nghiêm khắc như nhìn đối thủ. Tôi đến để yêu cầu bà cố làm sao cho cô ấy chọn tôi. Có thể bà sẽ cho điều tôi nói là tàn bạo, nhưng cô ấy cần cho tôi hơn cho bà nhiều. Nhưng tính cứng rắn thường có đã trở lại với Mackie. Progeda là một sự lựa chọn không đến nỗi tồi tệ lắm, Maggie bác lại. Nó ông nói như thể đối với Chassina mọi sự sẽ kết thúc ở đó, nhưng ông lầm to, nó có thể giữ được cả sân khấu nữa. Ở đây chúng tôi có một đội diễn nghiệp dư rất giỏi. Cho dù Chassina có lấy bôi kinh đi nữa, tôi với ông của cậu ấy nhiều năm nay vẫn hy vọng như thế, thì trong lúc nó đi đây đi đó, con cái nó sẽ được chăm sóc không kém gì trường hợp nó là vợ ông. Đây là nhà của mẹ nó, cuộc sống của chúng tôi ở đây quen thuộc và dễ hiểu đối với nó. Nếu nó chọn Rogeda thì không phải là mù quáng mà biết rất rõ cái gì đang chờ nó. Liệu ông cũng có thể nói như thế về cuộc sống đang chờ đợi nó với ông không? Không, Leon thản nhiên trả lời. Nhưng Jashina sống dưới những sự bất ngờ như cá trong nước. Ở Rogeda cô ấy sẽ chết ngạt vì buồn tẻ. Ông muốn nói rằng ở đây nó sẽ bất hạnh. Không, không hẳn. Tôi không hề nghĩ gì rằng nếu cô ấy trở về và lấy anh chàng bôi kinh ấy, tiện thể xin hỏi anh ta là ai? Người kế thừa một điền trang bên cạnh, Bugella, bạn thời thơ ấu của jessina Nhưng anh ta mong muốn không chỉ là bạn, ông của anh ta mong muốn có cuộc hôn nhân đó, có thể nói vì lý do triều đại. Còn tôi thì bởi vì tôi cho rằng đấy chính là cái mà jessina cần Tôi hiểu, thôi được nếu cô ấy trở về đây và lấy bôi kinh thì cô ấy sẽ học được cách làm cho mình trở thành người hạnh phúc và lại hạnh phúc cũng có tính chất tương đối thôi Chưa chắc cuộc sống ấy sẽ đem lại cho cô ấy niềm vui thú mà cô ấy sẽ tìm thấy cùng với tôi Bởi vì jessina không yêu bôi kinh Mrs. Onina Cô ấy yêu tôi Thế thì nó chọn một cách rất kỳ lạ để chứng tỏ tình yêu của mình. Maggie nhận xét và bấm chuông gọi trà. Thêm nữa, Mr. Huckthemer ạ, ông đánh giá quá cao ảnh hưởng của tôi đối với con gái. Christina không bao giờ đếm xỉa gì đến lời nói của tôi, nhất là những mong muốn của tôi. Bà là một người thông minh, Leon nói. Chính bà biết rằng bà có thể ảnh hưởng đến cô ấy nếu bà muốn. Tôi chỉ xin bà một điều, Bà hãy suy nghĩ về điều tôi đã nói Đừng vội vã Thời gian không gấp Tôi cũng là một người kiên nhẫn Và biết chờ đợi Thế thì ông quả là một vật bảo tàng hiếm có Maggie mỉm cười Sau đó cả lyon cả Maggie Đều không đả động đến chuyện ấy nữa Haktamer ở rogeda một tuần Và luôn luôn cư xử như khách Tuy Maggie cảm thấy anh ta Cố làm cho chị hiểu anh ta là người thế nào Các anh em trai của Maggie Rất thích anh ta Điều đó là hiển nhiên Đang ở các bãi chăn Vừa nghe tin Lyon đến Tất cả bọn họ đã kéo về ấp chính Và ở nhà cho đến khi Lyon trở về Đức Cả Fiona cũng rất ưa anh ta Mắt bà đã kém lắm Vì thế bà không làm công việc sổ sách của Rogeda nữa Nhưng trí tuệ của bà vẫn minh mẫn như trước Không có chút gì là giả lão cả Mùa đông vừa qua Tuổi đã rất cao Mrs. Smith chết lúc đang ngủ Vì không muốn áp đặt một người quản gia mới cho Minnie và Kate, cũng không hoàn toàn còn trẻ trung gì nữa nhưng vẫn tràn trẻ sinh lực. Fia trao cho con gái tất cả sổ sách và giấy tờ quyết toán, còn bản thân bà thì đảm nhiệm khá thành công những trách nhiệm của Mrs. Smith. Không phải ai khác, chính Fia là người đầu tiên hiểu rằng Leon là người chứng kiến quãng đời của đen mà không một ai ở Rogeda hay biết, và bà yêu cầu anh kể về những năm cuối cùng ấy. Leon vui lòng chấp thuận và thấy rất nhanh rằng những người ở Rogeda hoàn toàn không tránh nói về đen. Trái lại, họ vui sướng nghe mỗi câu chuyện mới về đen, từng chi tiết một. Còn Maggie vẫn giữ cái mặt nạ lịch thiệp. Chị không thể quên được điều Leon nói với chị. Sự lựa chọn mà anh ta đề nghị vẫn theo đuổi chị. Từ lâu, chị đã mất mọi hy vọng rằng Jassina sẽ trở về. Vậy mà bỗng nhiên anh ta đoán chắc về một khả năng như vậy và thậm chí thừa nhận rằng Jacina có thể sống hạnh phúc ở đây. Có một điều này nữa khiến Maggie biết ơn anh ta vô cùng. Anh ta giải thích cho chị khỏi nỗi lo sợ ám ảnh suốt đời rằng bằng cách nào đó Jacina đã biết Ran là thế nào với đen. Nhưng còn cuộc hôn nhân với Leon không hiểu cái gì thúc đẩy Jacina đi đến cái việc mà sau khi xem xét về mọi mặt Maggie không mong muốn chút nào. Hay là bản thân Mackie không muốn hiểu điều đó cần làm như thế nào? Bây giờ chị tuyệt nhiên không chống lại Leon, nhưng tất nhiên đối với chị, hạnh phúc của anh ta không quý bằng phúc lợi của con gái chị, của mọi người ở Rogeda và chính Rogeda. Cái chính là anh chàng Leon này có cần lắm cho hạnh phúc sau này của Jashina không? Mặc dù anh ta tuyên bố rằng Jashina yêu anh ta, không hiểu sao Mackie không hề nhớ có một lời nào của con gái khiến chị có thể hiểu rằng Leon có ý nghĩa nhiều như thế đối với nó, như Ranf đối với Maggie hồi xưa. Hẳn là sớm muộn gì, ông với Chassina cũng sẽ gặp nhau. Maggie nói với Leon khi đánh xe đưa anh ta ra sân bay. Tôi nghĩ ông không nên nói với Chassina về chuyến đi này của ông đến Rogeda thì hơn. Xin theo ý bà, tôi chỉ xin bà suy nghĩ về việc tôi nói với bà hôm nào và xin đừng vội vã. Nhưng khi gặp lại yêu cầu của mình, bất giác Leon cảm thấy rằng Maggie khai thác được ở chuyến viếng thăm của anh nhiều hơn là chính bản thân anh. Khoảng giữa tháng tư, hơn hai năm rưỡi sau khi đen chết, Jocina bỗng thiết tha muốn nhìn thấy một cái gì nữa ngoài những đường phố bất tận và những đám người cao có đông vô kể. Vào một ngày sáng sủa, khi mặt trời chưa sưởi ấm, nhưng trong không khí đã phảng phất hơi thở âu yếm của mùa xuân, Khu trung tâm bằng đá của London bỗng trở nên không thể chịu nổi. Trashina xuống đường xe điện ngầm, đi về Kilgarden. Rất hài lòng vì hôm nay là thứ ba và vườn hoa gần như không người. Tối hôm nay cô không biểu diễn nên có mệt cũng không sợ và có thể đi lang thang trên các con đường mòn vắng vẻ chừng nào chân còn đứng vững. Tất nhiên công viên rất quen thuộc đối với cô, với bất cứ người nào từ Rogeda đến luân đôn cũng làm cho họ vui thích vì những bồn hoa và luống hoa của mình nhưng kew garden là một công viên hoàn toàn đặc biệt trước kia từ tháng tư đến tháng mười cô vẫn đến đây thường xuyên bởi vì bất kể tháng nào ở đây cũng có thể ngắm những loại hoa nào đó em bị lạnh thận mất anh nói cởi mang tô trải xuống đất lớp lót lên phía trên để hai người ngồi được anh làm thế nào tìm được em jessina vừa hỏi vừa chuyển lên chỗ mép áo lót lụa nâu Mrs. Kenly nói với anh rằng em đến đây. Phần còn lại không có gì phức tạp, cứ đi miết thế là tìm ra. Chắc anh tưởng em sướng mê lên và sẽ nhảy bổ tới ôm cổ anh chứ gì? Vậy thì thế nào? Em có vui mừng không? Anh thật trung thành với mình, bao giờ cũng trả lời câu hỏi bằng câu hỏi lại. Không, em không vui mừng khi gặp anh, Lyven à. Em nghĩ rằng em sẽ có thể dứt khỏi anh. Dứt khỏi một người tốt không đơn giản lắm đâu, em sống thế nào? Bình thường. Đã bình tâm lại sau tất cả những việc đã xảy ra chưa? Chưa. Thôi được, điều đó rồi sẽ đến. Nhưng anh bắt đầu hiểu rằng một khi em đã cự tuyệt anh thì tính kiêu hãnh nhất quyết không cho phép em đi bước trước làm lành. Còn anh, Hectren ạ, anh đủ khôn ngoan để hiểu rằng tính kiêu hãnh không phải là người bạn đường tốt nhất của cuộc sống cô đơn. Chớ tưởng rằng anh đã tống cổ được thói kiêu hãnh đó đi và chiếm chỗ của nó, Leon ạ. Em báo trước, em không cần anh làm người bạn đời. Anh cũng không cần em với tư cách người bạn đời của anh nữa. Câu trả lời tức khắc không ngập ngừng ấy khiến Chassina bực tức. Nhưng cô làm ra bộ nhẹ nhõm. Thực chứ? Nếu không thế thì theo em, anh làm thế nào chịu đựng nổi sự xa cách với em lâu như thế? Hiểu theo nghĩa đó, đối với anh, em là sự tiêu khiển tạm thời nhưng vẫn như trước. Anh quý trọng tình bạn của em. Anh rất cần một người bạn thân như em. Ôi, Lee em cũng thế. Thế thì tốt. Vậy là em chấp nhận anh như một người bạn chứ? Cố nhiên. Anh ngả người trên áo măng tô, bắt hai tay ra sau đầu, bệ oải mỉm cười với Christina. Em bao nhiêu tuổi? 30 à. Trong bộ y phục lố lăng này, em giống một cô bé nhiều hơn. Có lẽ về việc nào khác thì em không cần anh Christina ạ nhưng với tư cách là người thẩm định và cố vấn về cách ăn mặc khéo léo, thì anh đúng là cần cho em. Jessica bật cười. Thú thật là vào cái thời mà bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến với em như tự trên trời rơi xuống. Em để ý đến hình dạng bên ngoài của em nhiều hơn. Nhưng em 30, thì anh cũng không còn trẻ trung gì nữa. Chắc là anh 40 rồi, không ít hơn. Bây giờ sự khác nhau xem ra không lấy gì làm lớn lắm, phải không? Nhưng anh gầy đi. Anh có khỏe không, Leon? Anh không béo mà chỉ mập, vì thế sao luôn luôn ngồi bên bàn viết? Anh không phát triển chiều ngang mà trái lại còn quắt đi. Jessina cũng nằm lên áo măng tô, lật sấp mình xuống, mỉm cười, nhìn sát tận mặt anh. Lại được gặp anh thật tuyệt biết bao, Lee Van. chỉ có anh là biết cách không nuông chiều em. Tội nghiệp em, tội nghiệp, mà này, bây giờ em giàu rồi phải không? tiền ấy ư, jessina gật đầu. lạ thật, hồng y đờ prikasa để lại tiền của ông ta cho em, nghĩa là ông ta di chúc để lại cho em và đen bằng nhau. nhưng theo luật, em là người thừa kế duy nhất của đen. tự dưng, một cơn co giật làm mặt cô méo đi. cô vội quay đi nơi khác và làm ra vẻ như đang chăm chú nhìn một bông thủy tiên duy nhất nào đó trong cái biển óng ánh vàng cho đến khi cô cảm thấy mình lại có thể làm chủ được giọng nói của mình. này Anh ạ, em sẵn lòng trả giá đắt để hiểu được cái gì gắn bó ông Hồng Y này với gia đình em. Ông ta là thế nào đối với gia đình em? Một người bạn, chỉ thế thôi ư. Ở đây có cái gì bí hiểm hơn là tình bạn đơn thuần. Cái gì thì em không biết. Em rất muốn biết. Chẳng để làm gì. Leon đứng dậy chia tay cho cô. Ta đi đi, Hatchen. Anh sẽ mời em ăn bữa tối ở bất cứ nơi nào mà em cho rằng có đủ con mắt tò mò để nhận thấy rằng một nữ diễn viên tóc hung người Úc và một bộ trưởng Đức ký kết hòa ước với nhau. Danh tiếng của anh là một kẻ vô công rồi nghề và một gã đông xoang đã bị sút giảm tận kể từ khi em cho anh nghỉ khỏe. Nhớ lấy nhé, anh bạn, người ta không gọi em là cô diễn viên tóc hung người Úc nữa. Bây giờ thì em đã sáng tạo ra hình tượng không thể quên được của Cleopatra. Em là một nữ diễn viên người Anh lộng lẫy tuyệt trần có tóc như trên tranh của titian Hay có lẽ ngài không biết sure. các nhà phê bình đặt tên cho em là Cleopatra, nhiều chất ngoại quốc nhất trong mấy chục năm gần đây. Và cô ưỡn hai vai xa, cong gặp hai tay lại thành góc cạnh, phơi ra hai bàn tay hệt như hình ảnh trên các bức bích họa Ai Cập. Mắt Leon lóe lên vui vẻ, chất ngoại quốc ư, anh hỏi lại với vẻ ngờ vực. Đúng, chết ngoại quốc, Trashina xác nhận một cách kiên quyết. Hồng Y, Vittorio không còn sống và bây giờ Leon không đến La Mã thường xuyên lắm nữa. Thay vào đó, anh đi London. Thoạt đầu, Christina hào hứng, không đoán ra điều gì ngoài tình bạn mà anh đề nghị. Nhưng nhiều tháng qua đi, Leon không có lấy một lời nói hay một cái nhìn gợi nhớ đến quan hệ trước kia. Và cô hơi bực, càng về sau cô càng bồn chồn, không yên. Cô luôn luôn lại tự nhủ rằng cô không có ý định làm lại tất cả từ đầu. Không, Chuyện đó chấm dứt rồi, cô không hề mong muốn điều gì như thế. Và cô không để lọt vào ý thức của mình hình ảnh anh chàng Leon ấy, một Leon khác, anh chàng mà cô đã cố gắng thành công để quên đi và anh ta chỉ xuất hiện trở lại trong những giấc mơ phản bội của cô. Những tháng đầu sau khi đen chết thật là khủng khiếp, cô khao khát đâm bổ đến với Leon bằng cơ thể và tâm hồn cảm thấy anh ở bên cạnh vì chỉ cần cho phép là anh sẽ ở bên cô. Chống lại sự cuốn hút ấy mới khó làm sao. Nhưng cô không thể cho phép, không thể mời gọi. trước mắt cô che lấp khuôn mặt của Leon là khuôn mặt của đen. Không, như vậy là đúng. Từ bỏ anh, đấu tranh với bản thân, dập tắt trong bản thân mình. Mỗi tia lửa say mê đối với Leon. Thời gian trôi qua, Và dường như anh đã vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời cô và cơ thể cô chìm ngập trong một trạng thái tê dại nào đó, trong một giấc ngủ, còn trí tuệ ngoan ngoãn quên đi tất cả. Nhưng bây giờ, khi Leon đã trở về, thì càng ngày càng khó khăn hơn. Jasina rất háo hức muốn hỏi anh có nhớ tất cả những gì đã có giữa hai người không? Anh đã quên tất cả những tình cảm ấy, nhưng thật dễ chịu nếu biết anh chưa dứt tình. Điều dễ hiểu là với điều kiện những tình cảm ấy đối với anh có ý nghĩa là Chassina và chỉ Chassina thôi. Xong tất cả những cái đó chỉ là hão huyền. Tuyệt không có gì cho thấy tâm hồn hay thể xác Leon khô héo vì mối tình tuyệt vọng và anh không hề tỏ ra mảy may mong muốn làm sống lại dĩ vãng. Anh mong muốn tình bạn của cô. Anh vui sướng vì hai người lại là bạn. Thật là tuyệt diệu. Chính cô cũng mong muốn điều đó. Có điều chẳng lẽ anh sẽ quên thật rồi ư tối hôm ấy khi những ý nghĩ của jessina xoay chuyển như thế cô đóng lady macbeth đặc biệt dữ dội hoàn toàn không giống cách diễn giải thường có về vai này rồi gần suốt đêm không ngủ sáng ra thì nhận được thư của mẹ và lòng dạ rối bời bây giờ mcguy không hay viết thư sự xa cách lâu có ảnh hưởng đến cả hai mẹ con mà nếu có thư thì thư không có sức sống gượng gạo Nhưng lá thư này hoàn toàn khác Trong đó nghe rõ tiếng nói của tuổi già đang đến Qua những câu không có ý nghĩa chỉ là gồm hai ba từ Sự mệt mỏi ngầm sâu lộ ra Như ngọn đảo băng nhô lên mặt nước Jasina rất không ưa điều đó Tuổi già, mẹ và tuổi già ư Ở đấy đang xảy ra chuyện gì? Ở Rogeda ấy Có lẽ mẹ cố che giấu điều bất hạnh gì đó chăng? Bà ốm chăng? hay bác nào hoặc chú nào đó. Đã ba năm nay, cô không gặp một ai trong những người thân thích. Với cô, Justina Onin, trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì, còn ở đấy thiếu gì chuyện có thể xảy ra với họ trong ba năm. Cuộc sống của cô chán ngán, buồn tẻ, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa gì với những người khác. Mọi việc cũng ngừng đọng tại chỗ và không thay đổi gì. Tối hôm nay, Chasina rảnh rỗi, và trong mùa diễn này sẽ chỉ phải đóng Macbeth có một lần nữa thôi. Ngày dài bất tận, buổi tối sẽ đi ăn với Leon, nhưng hôm nay điều đó không thể làm cho cô vui sướng. Tình bạn của chúng ta sẽ phai nhạt, tất cả đều vô nghĩa và không đi đến đâu. Chasina nghĩ trong lúc mặc vào người bộ áo liền váy vẫn cái màu da cam mà Leon không thể chịu nổi. Một anh giả bản tính có những sở thích cổ lỗ. Thiếu cái gì anh ta không ưa mặc cho anh ta chịu đựng cô như hiện trạng của cô. Trashina kéo bồng lên những nẹp phiền ở phần chẽn của bộ áo bó lấy tấm thân gầy guộc như thân hình một chú bé của cô, đưa mắt nhìn hình của mình trong gương và nhếch mép cười giận dữ. Hừm, bão táp trong cốc nước. Cô xử sự như một phu nhân hết sức trống rỗng, chính cô khinh miệt nhất loại người ấy. Hẳn là mọi việc đều rất đơn giản. Cô kiệt sức rồi, cần phải lấy lại sức thay đổi hoàn cảnh. Ơn Chúa, vài Lady Macbeth của ta chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt. Nhưng dù sao, có chuyện gì xảy ra với mẹ nhỉ? Phần lớn thời gian Lyon ở Đôn chỉ có một điều anh đi lại như con thoi giữa Bon và Luân Đôn mới nhẹ nhõm làm sao. Cố nhiên anh có máy bay riêng, thì sự việc đơn giản hơn, nhưng dù sao hẳn là cũng mệt. Vì lẽ gì, anh hay đến gặp em như vậy? Tự dưng cô hỏi, Những tay làm báo hay đưa chuyện trên toàn châu Âu khâm phục anh về điều đó. Còn em thì thú thật là em bắt đầu ngờ rằng đấy chỉ là cái cớ để có mặt ở London thường xuyên hơn. Đúng thế. Đôi khi anh dùng em như một tấm bình phong. Leon đồng ý thái độ hết sức bình tĩnh. Nói thực là nhờ em mà từ lâu anh đã bịp được một số kẻ. Nhưng gặp anh không phải là việc nặng nề gì cho Cam. Anh thích là đằng khác. Cặp mắt thẫm màu của anh tò mò nhìn vào mặt Jacina. Hôm nay em lặng lẽ làm sao ấy, Hatchen à, em có điều gì lo ngại chăng? Không, không lo lắm đâu. jessina chọc thìa vào món đồ ngọt và để xa, không đụng đến. Thế thôi, chuyện vặt vãnh, vớ vẩn ấy mà, em với mẹ lâu nay không còn viết thư cho nhau mỗi tuần một lần nữa, đã lâu lắm không gặp nhau, đến nỗi không còn gì để viết cho nhau. Nhưng hôm nay em nhận được lá thư khá kỳ lạ của mẹ, không ngờ mẹ lại viết như thế. Tim anh rơi rụng. Đúng rồi. Mickey đã suy nghĩ rất lâu, nhưng linh cảm nhắc anh rằng bà bắt đầu hành động và nước đi đầu tiên không có lợi cho anh. Bà quyết giành lại con gái, kéo con trở về để Rogeda khỏi thiếu người thừa kế. Anh vươn mình qua bàn, cầm lấy tay Chasina, đến độ chín mùi cô trở nên đẹp hơn. Anh nghĩ, mặc dù bộ áo váy cô mặc thật là kinh khủng. Trên mặt cô thoáng có những nếp nhăn và chúng đem lại cho gương mặt Chú thiếu niên tinh nghịch ấy một vẻ đường hoàng trước kia không có, bộc lộ một tính cách đặc sắc và mạnh mẽ, tính cách thì trước kia vốn dĩ cô cũng đã có. Nhưng đấy có phải là sự chín mùi thực sự, có bề sâu hay chỉ là cái bề ngoài? Điều phiền phức nhất ở Chassina là cái đó, bản thân cô thậm chí không muốn nhìn sâu vào bản thân mình.